Báo thù. Tác giả: Trương Dị. Dựng cảnh: Huy An. Đạo diễn: Kim Linh. Kính thưa quý vị, cái điều gì đáng sợ hơn khi chúng ta đang ở trong một tòa nhà tối và một người đồng nghiệp bỗng nhiên xuất hiện với đôi mắt đờ đẫn. Và anh ta nói rằng anh ta dầu bằng chìa khóa trừ phòng trong khi cửa chính vẫn đang khóa chặt ở bên ngoài. <cười> Liêu nhân vật của chúng ta có kịp chạy nơi an toàn khi giọng nói của sếp gian lên trong điện thoại khẳng định Thứ vừa rồi em thấy không phải là người đông. Mời quý vị theo dõi những giây phút nghẹt thở của câu chuyện ngày hôm nay. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể chuyện ma. kênh truyện ma Lê Huy Anh. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Quý vị, mời quý vị tham gia mini để tăng thêm phần gắn kết giữa quý vị và kênh. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy Anh. Từ ngày đặt chân vào tòa nhà đó, tôi đã không thể tìm thấy bình yên. Ngay cả trong giấc ngủ của mình Lẽ ra tôi không được phép kể lại những thứ mà mình đã nhìn thấy Nhưng tôi không muốn bất kỳ ai khác phạm phải sai lầm giống như mình Mặc cho chúng sẽ một lần nữa tìm đến tôi Tôi vẫn còn nhớ đó là vào một buổi chiều ám đạm năm cuối đại học Khi đang bảy mê lướt quét Tôi đã vô tình nhìn thấy thông tin tuyển dụng bảo vệ trực đêm cho một công ty tài chính tại quận Tân Bình. Mức lương 7 triệu một tháng, quả là một khoản cứu cánh khi số tiền mà gia đình gửi cho tôi đóng học phí đã bị tôi nướng sạch vào những quán nét ở trong thành phố. Nếu không mau chóng tìm khoản tiền khác đắp vô, thì sớm muộn gì tôi cũng nhận được giấy báo thôi học từ nhà trường Tôi liền bấm số gọi cho nhà tuyển dụng. Một giọng nữ lập tức bắt phổn. Cô ta chỉ hỏi qua loa vài câu, rồi hẹn tôi đến công ty mà không cần thêm yêu cầu gì nhiều. Tuy cuộc gọi diễn ra khá suôn sẻ, nhưng tôi có cảm giác như họ đang rất cần người cho vị trí này ngay bây giờ vậy. Sáng hôm sau tôi đến công ty. Thoạt nhìn bề ngoài, đây là một công ty tài chính vừa hoạt động cách đây vài năm và phòng ốc còn khá mới mẻ. Nhưng theo tôi tìm hiểu trước đó, công ty từng nhiều lần bị tố vì cho dai chứ lãi suất khá cao. Khi bước vào trong, tôi thấy có một chị gái đang ngồi tại quầy lễ tân. Tôi tiến lại gần và nói. Chào chị, em đến để phỏng vấn đó. Cô nàng thoáng ngước mắt nhìn tôi trong nửa giây rồi lại cúi đầu xuống quyển sổ. Đi thẳng về cuối hành lang là sẽ thấy thang máy phòng nhân sự nằm ở lầu 4. Dạ. Cảm ơn chị." Tôi gật đầu chào cô ta rồi mau chóng rời đi, trong đầu thầm nghĩ. Kỳ lạ thiệt ta. Cái cô gái này sao không có thân thiện chút nào hết vậy? Thường thì đối với nhân sự mới, người cũ sẽ tỏ ra rất thân thiện, hoặc ít nhất là có chút tò mò. Nhưng với cô ta thì hoàn toàn không. Như thể việc thay thế nhân sự ở đây diễn ra khá thường xuyên, khiến cho cô ấy không còn chút hào hứng gì với người mới cả. Đi đến cuối hành lang, tôi thấy có một thang máy đang di chuyển lên trên, và bên cạnh là cầu thang bộ có tay dịch bằng gỗ. Vì là lần đầu đến công ty, mọi thứ còn khá lạ lẫm nên tôi muốn đi thang bộ để có thể quan sát xung quanh. Một phần là để có thêm thời gian mà chuẩn bị sẽ nói trước điều gì khi phỏng vấn. Khi đi lên trên, Tôi để ý thấy mỗi lầu là một bộ phận khác nhau để phục vụ khách hàng Lầu 1 có vẻ là phòng nhập liệu Vì có nhiều tiếng đạch cạch của bàn phím máy tính từ bên trong phát trà Lầu 2 là phòng telecell Với rất nhiều nhân sự đang trầm trộn gọi điện cho khách và tư vấn quảng dây Lầu 3 dường như là phòng thu hồi nợ Vì tôi nghe được có rất nhiều tiếng cãi cọ và quát tháo Như đang chửi dọc tại khách hàng Còn lầu 4 là tầng yên tĩnh hơn cả Vì đây là khu làm việc của các bộ phận quản lý Tôi đây quay một lúc Thì cũng tìm thấy phòng nhân sự Khi tôi vừa đưa tay gõ cửa lần đầu Thì bên trong liền có giọng nói phát ra Mời dòng Tôi mở cửa bước vô Và có chút bất ngờ Trải với suy nghĩ của tôi Là sẽ có rất nhiều ấn viên Đang chờ phỏng vấn Nhưng hiện tại nhìn quanh Thì chỉ có một mình tôi và một chị gái đang ngồi chờ sẵn sau chiếc bàn đặt ở góc phòng Ngồi đi em Chị ta chỉ tay vào kế đối diện và nói Tôi gật đầu chào chị rồi ngại ngùng ngồi xuống Chị là Trần Khánh Linh, trưởng phòng nhân sự Mời em giới thiệu về bản thân Dạ, em là Nam, 22 tuổi Đang là sinh viên năm cuối của Đại học Công nghệ Đã từng có kinh nghiệm làm qua nhiều việc rồi Tôi giới thiệu một cách ngắn gọn Và có phần mơ hồ về cái quá trình làm việc Không mấy nổi bật của mình Vậy là em vừa học vừa làm Dạ Em đã từng làm đêm chưa Dạ có, em từng làm đêm rồi Rất tốt Vậy thì em đã được nhận rồi ừ, Không còn yêu cầu gì khác sao chị Ờ, chỉ vậy thôi Tôi tổ ra ngạc nhiên Vì không ngờ mọi thứ lại dễ dàng tới như vậy Vậy khi nào thì em nhận việc vậy chị Ngay đêm nay Tôi thấy hơi chóng ngợp vì mọi thứ diễn ra một cách quá nhanh chóng, khiến tôi không biết nên vui hay phải tỏ ra dạy chừng. Chị ta chỉ ra một sắp giấy đưa cho tôi rồi nói. Đây là hợp đồng thử việc và những quy định trong công ty. Em hãy đọc kỹ và ký tên vào đi Tôi đưa tay cầm lấy sắp giấy và cẩn thận đọc kỹ mọi từ ngữ ở trong đó. Công việc của nhân viên trực đêm chỉ đơn giản là giữ gìn tài sản trong công ty Để phòng cháy nổ hay bất cấp Mức lượng là 7 triệu Đúng như những gì công ty đã đăng ở trên mạng Tôi đưa mắt kẻ nhìn người ngồi đối diện mình Trần Khánh Linh Có một nụ cười ngọt ngào và quý phái Một cương mặt đẹp Với những đường nét đều cân xứng Và một ánh nhìn sâu sắc Có thể xuyên thấu đến tận lòng người Một người mang vẻ đẹp như vậy Chắc không đến nổi lừa một gã như tôi Tôi mau chóng đọc lướt qua những trang còn lại trong hợp đồng Rồi ký tin mình vào và đưa sắp giấy cho chị ta Chị ta đông đã nhận lấy rồi mỉm cười nói Giờ thì em có thể ra về Ca đêm sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối nay Nhưng vì là buổi đầu tiên nên em hãy đến sớm hơn nửa tiếng Để gặp người bảo vệ ca chiều nha Anh ta sẽ hướng dẫn công việc cụ thể cho em Trong khoảng thời gian hai người giao ca Dạ được, em sẽ tới đúng giờ Tôi gật đầu chào chị ta Rồi đứng dậy ra về Trong khoảnh khắc Tôi thấy gì ấy khẽ thở dài Khi đặt tờ hợp đồng vào tủ Đôi mắt hiện lên một giải gì đó Thật khó để lý giải Tối hôm đó Đúng 6h30 tôi có mặt ở công ty Giờ thì tôi mới chú ý Hình dạng dậy đêm của tòa nhà Có gì đó khác lạ So với ban ngày Mà tôi chưa thể định hình được Nó là cái gì Nó trông có vẻ lặng lẽ hơn Kinh đáo hơn Thậm chí có phần méo mó hơn mà phải tin ý lắm mới nhận ra được Lúc này nhân viên trong công ty đều đã ra chệ Chỉ còn lại một người mặc đồng phục bảo vệ Đang ngồi đóng ngóng ở quầy lễ tân Trông có vẻ như đang chờ đợi một điều gì đó Khi thấy tôi mở cư chính bước vô Anh ta mừng trở nói hay lắm Cuối cùng em cũng tới rồi <cười> Anh là Tôi ngập ngừng hỏi vẫn không quên gật đầu chào. Anh là Trần Chí Tâm, bảo vệ ca chiều, cũng là người sẽ hướng dẫn em công việc trực đêm đó. Dạ, em chào anh, em tên là Nam, rất mong được anh chỉ dẫn. Tôi chỉ tay ra để bắt lấy tay của anh Tâm. Chàng trai trông có vẻ thân thiện, chỉ một dáng người cao lớn, nhưng cặp mắt trông như đã lâu ngày thiếu ngủ. Anh Tâm vui vẻ nói, "Tốt lắm, Cuối cùng đêm nay anh cũng được ngủ ngon rồi. <cười> Ủa, những đêm trước cũng là do anh trực hả? Đúng rồi, người trực đêm trước đó đã nghỉ cách đây một tuần rồi. Anh đã trực trong suốt 7 ngày đêm sao? Anh Tâm thở dài ngồi xuống ghế quậy quậy nói. Ai... Lẽ ra đến đêm thứ ba thì đã có một người khác thay thế. Nhưng mà cậu ta đã tự ý bỏ về trước khi bắt đầu công việc. Tự ý bỏ về hả? Tại sao vậy anh? Anh ta đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng, rồi nói nhỏ như sợ ai nghe thấy. Vì cậu ta sợ với các quy tắc của tòa nhà này. Quy tắc nào vậy anh? Tôi hỏi, lòng giấy lên một nỗi nghi ngờ. Anh ta dội khoát tay. Đừng có gấp Trước hết, anh sẽ dẫn em đi một vòng quanh tòa nhà và chỉ những nơi cần lưu ý, nghe. Tôi đi theo anh ta từ quay lễ tân lên tầng thượng, cố gắng kỳ nhớ những nơi đặt công tắc đèn, cầu giao điện và bình chữa cháy. Anh tâm chỉ tôi những cánh cửa nào nên khóa khi ra vào cả Dạng tôi đặc biệt chú ý cửa nhà kho, không được bước vô nhất là trong giờ kỷ. Lúc sau, anh ta dẫn tôi đến một phòng an ninh đặt ở lòng 2, nơi có những màn hình phi tính kết nối với các camera giám sát khắp tòa nhà. Anh nói, đây là nơi có thể quan sát cả tòa nhà, cũng là nơi an toàn nhất để ở qua đêm đó. An toàn nhất sao anh? Vậy những nơi khác trong tòa nhà không có an toàn hả? Tôi nghiêm mặt hỏi. Anh ta không dội đáp, chỉ cú xuống, Mở hộp bàn và lấy ra một tờ giấy có vài dòng chữ được in đậm bên trên đưa cho tôi và nói Em đọc đi, cố gắng ghi nhớ chúng Đó là những quy tắc sẽ giúp em yên ổn qua khỏi đêm nay Yên ổn qua khỏi đêm nay? Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Tôi nghĩ trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu Em tưởng các quy tắc đã có trong hợp đồng mà em đã đọc sáng nay rồi chứ Anh đâm xua tay. Không, những quy tắc đó là để sử dụng chung cho các công ty. Còn đây là những quy tắc dành riêng cho em. Nói đúng hơn là nhân viên trực đêm. Ha. Nhìn điều bộ nghiêm trọng của anh mà động tôi không khỏi lo lắng. Tôi nhìn vào tờ giấy anh ta đưa cho và bắt đầu đọc kỹ từng quy tắc. Có tất cả chính quy tắc in trong đó mà tôi cần phải tuân thèm. Một, hãy nhớ rằng ca trực đêm luôn chỉ có một mình bạn Nếu bắt gặp nhân viên nào khác ở trong công ty trong khoảng thời gian này Tuyệt đối không được lại gần Hai, giờ kỵ bắt đầu sau 12 giờ Nếu nghe được tiếng nói ở ngoài quầy lễ tân trong khoảng thời gian này Hãy di chuyển lên lầu và gọi cho cấp trên ngay lập tức Nếu đang ngồi trong phòng máy tính vào khoảng 1-2 giờ Tuyệt đối không được nhìn lại phía sau Không vào nhà kho sau 12 giờ Nếu thấy camera số 13 có điều bất thường Lập tức đóng chặt cửa Và ở yên tại phòng an ninh Trong 30 phút tiếp theo 6. Nếu thấy một đứa trẻ mặc đồ trắng Xuất hiện trước cửa thang máy Đừng nhìn vào mắt nó Hãy nói rằng mẹ sắp về rồi Hãy chờ ở đây Sau đó mau chóng rời đi 7. Nếu nghe tiếng bước chân trên hình lan đồ 3 Lập tức chạy vào phòng gần bạn nhất Và khóa chặt cửa lại Nếu có ai gõ cửa xin vào phòng, dù bất cứ gia nào cũng không được mở. 8. Nếu thấy chuột qua đặt trên hành lang lộ bộ đột nhiên bị héo, lập tức rời khỏi tòa nhà ngay khi có thể. 9. Nếu nghe thấy tiếng còi báo động phát lên trong ca trực, hãy tìm nơi phát ra tiếng còi và tắt nó ngay lập tức. Nếu quá thời gian 15 phút mà vẫn chưa tìm được, mọi thứ lúc này đã quá muộn chứ bạn. Chạy lên tầng thượng Là cách cuối cùng dành cho bạn Lưu ý Luôn tuân thủ theo các quy tắc Đừng tò mò Đừng tỏ ra căng dạ Bạn sẽ không muốn thấy chúng đâu Tôi trung trung đặt tờ giấy xuống bạn Mà lòng không khỏi nghi ngại Tôi nửa cười nửa nghiêm vọng hỏi anh Tâm Đây rốt cuộc là cái gì vậy anh? Anh đang giỡn đúng không? Không Anh không có giỡn Thậm chí vô cùng quan trọng, nếu muốn ở đây làm việc. Anh ta nói với một vẻ mặt nghiêm trọng. Vậy sao lúc đầu chị Linh không nói với em những điều này ta? Luôn là như vậy thôi. Có lẽ cô ấy muốn nhường phần khó nhất cho anh đó. Anh Tâm cố tỏ ra hài hước, nhưng tôi thì không thấy vui một chút nào. Tôi cố gắng đọc lại các quy tắc lần nữa với suy nghĩ rằng mình đã bị lừa. Rõ ràng những quy tắc dị thường này Không dành cho một công việc trực đêm bình thường Tôi nghĩ mình nên đặt nó xuống Và ra về ngay lập tức Nhưng khi nghĩ đến Khoảng học phí đang trải hạn Tôi sợ nếu từ bỏ công việc này Thì khả năng bị gia trường Buộc thôi học là gật như chắc chắn Như vậy Thì thời gian 4 năm qua của tôi Coi như công cốc rồi Thôi kệ Cứ thử một đêm Biết đâu những quy tắc này Chỉ là một trò đùa Để tự thách sự gan dạ của người mới Ngược lại Nếu thật sự có gì đó không ổn Thì tôi sẽ biến ngay trong ngày mai Tôi thầm nghĩ Những quy tắc này Đang ám chỉ thứ gì với ta Tôi quay lại hỏi anh Tâm Những thứ không có thiệt Những thứ do trí tưởng tượng của chúng ta đem lại Nhưng hơn hết Là đừng để bản thân Phải nhìn thấy chúng Nếu Em lỡ gì phạm thì sao? Có thể sẽ có cảnh cáo Nhưng thường thì với một người mới Mọi thứ sẽ không diễn ra nhanh như vậy đâu <cười> Anh Tâm cố trấn an tôi Thấy tôi vẫn còn đang đứng lựa Anh nói tiếp Anh làm ở đây nhiều năm rồi Nhưng vẫn sống tốt đó Chỉ cần tuân thủ quy tắc Em sẽ không có gì để lo lắng hết Ráng lên em trai Rồi anh đưa cho tôi một tấm cạt Có một dãy số điện thoại ở trên đó Đây là số điện thoại Của Trần Khánh Linh Cấp trên của em Ghi nhớ quy tắc 2 Nếu nghe thấy tiếng nói chuyện Ở vậy lễ tân trong giờ kỵ Đừng có tò mò Hãy đi lên lầu Và gọi cho cô ấy ngay lập tức Gọi để làm gì vậy anh Em không cần thắc mắc Chỉ cần làm đúng quy tắc Còn lại thì cứ để cô ấy lo liệu Trễ như vậy, lỡ chị ấy ngủ tiền sao? Anh Tâm xua tay Không, cô ấy sẽ luôn giỏi theo em Yên tâm đi Tôi lại lắc đầu cảm thấy cao ngán Nơi đây quả thật, có quá nhiều điều kỳ lạ Chợt anh Tâm nhìn lại đồng hồ Rồi quay lưng đi về phía cửa Sắp 7 giờ rồi, anh phải về Còn em á, phải bắt đầu ca trực Nhớ rõ là luôn tuân thủ theo các quy tắc Nó còn quan trọng hơn cả những công việc khác mà em được giao đó. Trước khi anh hoàn toàn trời biệt, tôi cố hỏi giới theo. Nếu có gì không ổn, em có thể gọi cho anh không vậy? Không, đừng gọi cho anh. Người em cần gọi luôn là Trần Khánh Linh, cấp trên của em. Cũng đừng có nên gọi cho người ngoài, không có ít gì đâu. Nói xong anh ta đi khuất vào thang máy. Tôi định chạy theo để hỏi thêm một số chuyện Thì đồng hồ lúc này đã điểm 7 giờ Tôi chật nhớ lời dặn lúc nãy của anh Tâm Phòng an ninh là nơi an toàn nhất để ở qua đêm Tôi đành quay lại và đóng chặt cửa phòng Tôi ngồi xuống bàn và đọc lại các quy tắc một lần nữa Trong đầu hiện lên bao nhiêu câu hỏi chưa có lời giải đáp Trên phía màn hình camera Tôi nhìn thấy anh Tâm lúc này đã ra đến cổng Trước khi rời khỏi, anh ta còn cẩn thận khóa cổng lại giúp tôi. Vậy là từ giây phút này, tôi chỉ còn lại một mình trong tòa nhà và những quy tắc quái rỡ mà tôi biết mình phải học thuộc. Ngoài trời bắt đầu có mưa trời lất phất. Tuy gió không thể tràn vào căn phòng tôi đang ngồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh phản phất quanh đây. Tôi lật quyển sổ ghi chép dành cho báo dạy để xem. Những dòng chữ ngoạch ngoạc, ghi lịch trình làm việc mà tôi đoán là của những nhân viên trực ca đêm trước đó. Đi tuần ra một dòng tòa nhà sau mỗi một giờ. Đóng chặt cửa tầng thượng nếu trời mưa. Nếu không có việc gì cần thiết, hãy ở yên trong phòng an ninh. Nếu chỉ có như vậy, thì công việc không quá khó khăn như tôi nghĩ. Tôi sẽ ngồi yên trong phòng an ninh đến 8 giờ rồi đi tuần một vòng quanh tòa nhà. Sau đó sẽ lên tầng thượng Đóng chặt cửa Vì ngoài trời đang có mưa trời Lúc đang chăm chú động Chợt một thứ gì đó Như cứ động trong tầm mắt Khiến tôi úp dội quyển sổ Và nhìn vào màn hình camera Ở góc quay của camera số 3 Có một cái thứ gì đó đang chuyển động Tôi đưa mắt lại gần Để cho rõ Thì phát hiện đó là một bóng ngực Hình dáng rất quen thuộc Mà tôi đã gặp cách đây ít phút Trần Chi Tâm sao Anh ta quay trở lại đây để làm cái gì Tôi ngồi yên quan sát Mọi hành động của anh ấy Dường như anh ấy đang tìm gì đó Ở quầy lễ tật Có lẽ do lúc nãy dề dội Mà anh ta đã bỏ quên đồ lại Tôi lật đật rời khỏi phòng an ninh Và đi xuống để phụ anh ta tìm kiếm Khi đến quầy lễ tật Tôi hỏi Bộ anh bỏ quên gì hả Anh Tâm giật mình quay đầu lại Ánh mắt dường như khác lạ hơn lúc nãy Đờ đẫn và có phần không tự nhiên Anh ta dồn giải thích à, Thật ngại quá Khi về gần tới nhà Anh mới nhớ mình bỏ quên chìa khóa phòng Nên mới đột ngột quay lại đây tìm Mà không gọi trước cho em hay Không sao đâu, đem kiếm phụ cho Nói rồi tôi rồi đèn quanh quầy để tân Để các hai cùng tìm chìa khóa Một lúc sau anh ta trèo lên À, tìm thấy rồi Tùy hai người đứng gần nhau Nhưng giọng nói vừa phát ra từ miệng anh ấy Có cái gì đó dở dụng Như trong khóc tường dọng lại Khiến tôi thoáng trục mình Tôi quay lại hỏi Lúc anh về Đã đưa em chìa khóa cửa rồi mà Sao bây giờ Anh vô đây được dạ À Anh có chìa khóa giữ phòng mà Anh ta nói, miệng nở một nụ cười khó hiểu. Chật điện thoại trong túi của tôi trèo lên. Một số máy lạ, nhưng rõ ràng là tôi đã từng bắt gặp ở đâu rồi. Tôi bắt máy lên nghe. Một giọng nữ bên kia liền hỏi. Sao rồi em? Mọi việc đều ổn cả chứ. Tôi liền nhận ra cái giọng nói đó là của Trần Khánh Linh. Và số điện thoại tôi đã từng bắt gặp trên tấm cạt mà anh Tâm đã đưa cho tôi lúc nãy. Dạ chị... Mọi thứ vẫn ổn chỉ có điều gì cần căn dặn hả Không có gì Tôi sợ em chưa quen Nên gọi điện để nhắc nhở thôi Đảm bảo là em vẫn thực hiện đúng các quy tắc <cười> Chị đúng là một người xếp chu đáo đó Tôi cười đáp Chắc hẳn là Trần Chí Tâm cũng đã hướng dẫn em rằng Nếu như không có việc gì cần thiết Hãy ở yên trong phòng an ninh Đúng không Dạ có Em mới tìm chìa khóa giúp cho ảnh nè Tìm được rồi Giờ em sẽ quay lại phòng an ninh ngay lập tức đó Một khoảng im lặng trong 3 giây Trần Khánh Linh hỏi lại Em vừa đoán cái gì? Tôi chậm đại giải thích Lúc nãy về dội quá Anh Tâm có để quên chìa khóa ảnh mới vừa quay lại quay lấy Tân để tìm đây nè Lại thêm một khoảng im lặng trong 3 giây nữa Sau đó là tiếng thở mạnh ở bên kia đầu giây Trần Khánh Linh đột nhiên nói lớn như chửi vào tay của tôi Nè ông, trở lại phòng an ninh, nghe lập tức Sao vậy? Tôi hỏi lại Em đã vi phạm quy tắc số 1 Đừng hỏi nhiều Mau làm theo lời chị đi Quy tắc số 1 sao Tôi cố lục lại trong trí nhớ Để xem đó là cái gì Quy tắc 1 Hãy nhớ rằng Ca trực đêm Luôn chỉ có một mình bạn Nếu bắt gặp nhân viên nào khác Ở trong công ty Trong khoảng thời gian này Tuyệt đối Không được lại gần Bên kia đầu dậy Trần Khánh Linh lại hối thúc Em còn nghe chị nói không Mau rời gọi đó Thứ vừa rồi em thấy không phải là Tâm Khi Trần Khánh Linh vừa nói dứt câu, cũng là lúc tôi nhìn thấy cửa chính đang được khóa từ bên ngoài. Lúc nãy anh Tâm đã nói là dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Như vậy thì không thể nào cửa chính lại đang khóa ở ngoài được. Tôi chắc chắn một điều gì đó thật công đúng vừa diễn ra ở đây. Một luồng khí lạnh sọc thẳng vào đường tôi. Tôi trung trảy quay người về phía sau, đập vào mắt tôi. Là một quầy lế tân, không có một bóng người. Chỉ có duy nhất một chiếc ghế dựa đàn động đầy Và cũng không có trần trí tâm nào ở đó cả Vậy những việc vừa diễn ra là sao? Mau đến phòng an ninh trước khi quá muộn Tiếng hét của trần khánh định là một lần nữa gian lên bên tay Khiến tôi giật mình bực tỉnh Tôi chạy thuộc mạng lên lầu và quay lại phòng an ninh nhanh nhất có thể Lúc chạy lên cầu thang 1 Tôi nghe một tiếng len kèn phát ra từ bên dưới Cửa thang máy vừa mở Còn có ai hoặc là thứ gì đó khác Đang ở trong tòa nhà này sao Trách nhiệm của một người bảo vệ Nhắc tôi quay lại để kiểm tra Nhưng nửa kia Đã đang mách bảo tôi Nên trở về phòng an ninh ngay lập tức Nếu không muốn đón nhận một điều gì đó Hết sức tồi tệ Cuối cùng cảm tính cũng đạt chiến thắng Tôi chạy thẳng về phòng an ninh Đóng sầm cửa lại Mắt dán chặt vào cánh cửa Không dám thở mạnh Nhưng chỉ yên lặng được vài dày Đột nhiên, có tiếng bước chân gian lên ngoài hạch lạc Tiếng tôi đập loạn nghiệp như muốn dở tù Tiếng bước chân đang càng lúc càng tiến lại cận Và cuối cùng dừng lại khi đến trước cửa phòng an ninh Nam, mở cửa cho anh Giọng của anh Tâm gian lên ngoài cửa Tôi công chắc đó có phải là của anh Tâm hay không Hay là một thứ gì đó Mang hình hài anh ấy đang đứng sau cánh cửa Tôi im lặng không đáp Cũng không dám cử động Dù không biết thứ đó là gì Nhưng tôi nghĩ Mình nên tuân thủ quy tắc số 1 Dù trước đó tôi đã chi phạm Tiếng gõ cửa Lại dồn dập dàng lên Càng lúc càng mạnh hơn Và giọng điệu của kẻ bên ngoài Càng lúc càng trở nên nóng rộn Làm ơ Màu mở cửa cho anh Chúng sạch đến rồi Còn kẻ nào khác sắp đến sao Tôi như muốn ngã quỳ ra vì sợ Tôi dội cầm lấy điện thoại để gọi cho Trật Khánh Đình Cầu mong một lời chỉ dẫn từ cấp trên sẽ giúp tôi thoát khỏi kiếp nặng này Nhưng gọi liền ba cuộc đều báo máy bận Hy vọng cuối cùng của tôi như bị chập tắt Tiếng gõ cửa lại ngay một mạnh hơn Như thể sắp phá nát cánh cửa Giọng nói ở ngoài đó Lại trở nên khẳng đặc Và hung hãn hơn Không còn giống với con người nữa Mẹ kiếp Mau mở cửa Nếu không Mày sẽ chết ngay đêm nay Tay chân tôi như thế trụng trời đi vì sợ hãi Tôi không còn biết điều gì là đúng Điều gì là sai trong lúc này Nhưng ngay trong lúc Tôi tưởng thứ đó sắp phá vỡ cánh cửa Thì đột nhiên Có một tiếng cười the the gian giọng khắp lộng hại Nó như phát ra từ miệng của một người phụ nữ Âm thanh chỉ dạng và méo bó như từ trên trần nhà chồng xuống Nó chỉ kéo dài trong vài giây Nhưng cho tôi cảm giác đó là vài giây lâu nhất cuộc đời của mình Ngay khi tiếng cười kết thúc Mọi thứ sau đó liềm im bằng ngay trở lại Khiến tôi nghe trỏ âm thanh phát ra từ lọc ngực như tiếng búa nện của mình Tiếng lạ bắn và tiếng đập cửa cũng không còn nữa. Nó đã bỏ đi rồi sao? Tôi nghĩ rồi chạy lại màn hình camera để kiểm tra. Mọi góc quay trong tòa nhà đều không thấy bóng dáng một ai. ngoại trừ tấm trèm cửa vừa lây nhẹ như có một luồng gió lướt qua mặc dù cửa sổ đang khóa. Có lẽ thứ đó đã hoàn toàn biến mất theo nghĩa đẹp. Tôi ôm mặt ngồi tụm xuống và đầu óc Như muốn nổ tung Cảm thấy vô cùng hối hận Vì đã đặt chân vô tòa nhà ma quỷ này Như vậy Có nghĩa những quy tắc là thật Sẽ có hậu quả xảy ra Nếu tôi vô tịch vi phạm Nhưng mà kệ đó là cái gì Lúc này tôi chỉ muốn trời khỏi tòa nhà này Ngay lập tức Nhưng hiện tại tôi đang ở lầu 2 Liệu tôi có an toàn ra được đến cổng Khi những thứ đó Vẫn còn đâu đó ở ngoài kia không Có lẽ tôi nên báo cảnh sát Nhưng nếu tôi nói Mình vừa gặp ma Và nhận họ giải cứu Thì liệu họ có tin câu chuyện Quang đường đó hay không Tôi ôn đầu Cố tìm trạng lối thoát Đột nhiên điện thoại trùng lên Là số của Trần Khánh Linh Tôi vội giả bắt máy và nói Là chị đó hả Lúc nãy chị đi đâu vậy Xin lỗi thì em đã Chị ngắt lời của tôi Bình tĩnh lại. nó tôi nghe xem, vừa nãy xảy ra chuyện gì. cô thứ gì đó, vừa đứng trước cơ phòng an ninh, lại còn có một giọng cười rất là thấy ghê của một người phụ nữ nữa. Em gọi chị ba lần không có được. Em sợ quá à. Thì ra là vậy. Vừa rồi có kẻ nào đó đã gọi liên tục vào máy của tôi. Có lẽ như chúng không muốn cho em liên hệ được với tôi. Nghĩa là... ngay cả chị cũng không thể giúp được em sao? Những nhân viên trước đêm trước đây chưa từng xảy ra trường hợp tương tự ngay buổi đầu làm việc Có lẽ chúng đã nhắm đến em ngay từ khi em đặt chân vào tòa nhà Nhắm đến em là sao? Em đã làm gì chúng chứ? Tôi mếu máu như sắp khóc Trần Khánh Linh lại cố trấn an tôi Nam, bình tĩnh lại Em nghe tôi nói đi Bây giờ chỉ có em là có thể cứu mình qua khỏi đêm này Từ giờ đến sáng hãy tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc còn lại Tuyệt đối không để xảy ra vi phạm nào khác Đó là biện pháp duy nhất dành cho em Thấy tôi không nói gì Chị ta hỏi lại Em làm được chứ Tôi miễn cưỡng đáp một cách khổ sở Em sẽ cố gắng Rất tốt Hãy thở một chút đi Chỉ vài phút nữa là đến 8 giờ rồi Đã đến lúc em đi tuần một vòng quanh tòa nhà Cái câu nói đó khiến tôi bất giác Đánh rơi luôn điện thoại Đi tuần một vòng quanh tòa nhà này sao Nhưng liệu những thứ đó Có còn đâu đó ở ngoài kia không Tôi tiến lại màn hình camera một lần nữa Những hành lang sâu thẳm Phủ đầy bóng tối Như đang cười thầm Vì biết rằng chỉ vài phút nữa thôi Tôi sẽ nộp mình cho chúng Khi đồng hồ đó điểm 8 giờ Cũng là lúc tôi biết mình Phải bước ra khỏi phòng an ninh Để đi tuần quanh tòa nhà Dù trong lòng có muốn hay là không Tuy vẫn còn cảm giác đo sợ Nhưng đó là công việc mà tôi nhận được. Tôi không thể gì sợ mà ngồi yên không làm gì cả. Tôi nhìn lại màn hình camera rần nữa để đảm bảo rằng không có ai hoặc thứ gì đó ở ngoài cửa rồi mới chậm trại bước ra ngoài. Đứng giữa hành lang động 2, tôi cố gắng nghĩ xem nên chọn hướng nào đi đi tuần quanh tòa nhà và trở về phòng an ninh một cách nhanh nhất có thể. Sau một lúc cho dự, Tôi quyết định dùng thang máy di chuyển xuống tầng trạch Và đi bộ một vòng lên tầng thượng Rồi đã dùng thang máy trở lại phòng an ninh Như vậy sẽ vừa đảm bảo tuần tra được khắp tòa nhà Mà vẫn tiết kiệm tối đa được thời gian để quay chạy Tôi đế đèn biên trội một vòng quanh hành lang Cố gắng đi tật nhanh đến thang máy Cánh cửa mở ra một cách nặng nề Kèm theo một âm thanh chói tài của máy móc Như thế nó đã lâu ngày không được hoạt động Theo tôi nhớ Rõ ràng lúc sáng Vẫn còn thấy nó hoạt động bình thường Giờ bỗng dưng đầy vợ chứng Dường như mọi thứ ở đây Khi dậy đêm đều được vận hành Một cách trái ngược với ban ngày Khi xuống đến tầng trận Tôi cảm thấy nhẹ nhổn phần nào Vì đã không gặp một chút trắc rối nào Để tới được đây Nhưng lúc nhìn qua quầy lấy tầng Cái hình ảnh của trần trí tâm Với cặp mắt đờ đẫn khi nãy Lại hiện lên trong đầu tôi Khiến tôi trục trẻ ngay trở lại Cửa chính đang ở rất gần tôi Tôi nghĩ có nên trời khỏi tòa nhà này ngay lúc này hay là không Một nửa thôi thúc tôi nên đi Nhưng nửa kia lại bắt tôi phải ở lại Không phải vì tôi đang cố tỏ ra can giả Mà vì trách nhiệm bảo vệ tòa nhà đêm nay thuộc về tôi Nếu tôi trốn đi ngay bây giờ Lỡ xảy ra mất trộm Hay sự cố ngoài ý muốn Thì mọi trách nhiệm sẽ đổ trộm lên đầu của tôi hết Một đứa sinh viên như tôi Không thể nào cảnh giác được Nên dù sợ như thế nào Tôi cũng buộc lòng phải ở lại đây Sau khi đi hết tận trệ Tôi trở lên lầu 1 bằng cầu thang bộ Rồi lần lượt đi lên 3 lầu còn lại Mà không gặp điều gì bất thường Chỉ trừ một việc Là tôi luôn cảm giác có thứ gì đó đang giỏi theo tôi mỗi khi tôi đi qua một khoảng tối ở trên thành là tôi con dám nhìn thẳng vào gốc tối nhưng tôi cảm nhận được có những khoảng trống trong tòa nhà này không thực sự là những khoảng trống khi đến tân thượng tôi kiểm tra cửa là một lần nữa để đảm bảo cửa dẫn đàn khóa và mưa không thể trạ nhộ tôi tở vàoo nhẹ nhõm vì công việc đi tuần quanh tòa nhà Xem như đã hoàn thành. Và hơn hết là tôi đã công gặp những thứ không nên gặp đang lần cuối trột đây. Tôi vội vàng quay lại thang máy và trở về phòng ăn nghỉ. Khi đi được nửa đường, tôi chợt nhận có những vũng nước đang đọng lại dọc trên nền nhà. Có lẽ là nước mưa. Nhìn kỹ thì giống như hình dấu chân và đang kéo dài đến cầu bộ. Rõ ràng tôi đang mang giày Giấu chân này không thể nào là của tôi được Tôi biết chuyện này không bình thường chút nào Tôi cần phải quay về phòng an ninh ngay lập tức Tôi chạy lại thang máy và bấm xuống lòng hai Cửa thang máy nặng nề mở ra Và tiếng kêu có két khiến tôi vô cùng nóng ruột Tôi bước vào trong và nhấn nút đóng cửa liên tục Như không muốn cho ai khác theo kịp Nhìn lại đồng hồ chỉ mới 8 giờ 15 phút Nghĩa là tôi chỉ mất 15 phút để đi tuần quanh tòa nhà Tôi sẽ có 45 phút còn lại để ở trong phòng an ninh trước khi đến giờ tuần tra tiếp theo Đến giờ vẫn có một việc tôi vẫn không thể hiểu Là công ty đã lắp đặt camera giám sát ở khắp tòa nhà rồi Là còn muốn tôi đi tuần mỗi giờ một lần Phải chăng họ còn muốn tôi ngồi yên một chỗ để nhận lương Hay gì có những thứ trong tòa nhà này Mà ngay cả camera cũng không soi thấy được Để phất lờ nỗi sợ Tôi lấy điện thoại ra Để xem lại những tấm ảnh nghịch ngợm Đã chụp trong lớp học Hy vọng sẽ xua đi những ý nghĩ đen đuổi vừa trộn Cửa thang máy nặng nhọc mở ra Cuối cùng tôi cũng về đến lầu 2 Tôi nhét điện thoại vào túi Và cắm mặt bước ra ngoài Nhưng... Là ai vậy Tôi lập tức nhảy lùi lại Và giật mình quảng sợ Bởi thứ ở ngay trước mặt mình Trái tim lại nền lên từng hồi Như muốn đổ tung ra Đứng trắng trước cửa thang máy lúc này Là một đứa bé mặc bộ đầm trắng Làn da có màu không bình thường Đầu nó cúi xuống Và mái tóc xỏa ra trước Trẹt kín hết khuôn mặt Từ đôi chân trần cho đến thân trên Đều dơ nhét bụng đất Như vừa từ đâu chui ra vậy Tôi chảnh cho ăn lùi lại sát chết buồn thang máy dị sợ Rõ ràng lúc nãy tôi đã tuần tra ở lầu hai chất kỵ Mà không thấy bất cứ điều gì bất thường Nó đã ở đâu trong suốt thời gian qua Đột nhiên, nó từ từ ngẩn độc lệnh Có vẻ như nó đã nhận ra được sự có mặt của tôi Khi mái tóc buồn xuống để lộ ra cái miệng Bờ môi đó bắt đầu mắp máy Trông như sắp xử nói với tôi một điều gì Anh có thấy bà ấy không? Nó hỏi tôi đứng đối diện nhau Nhưng tôi có cảm giác âm thanh Như thể không phát ra từ miệng của nó Là từ một nơi như hố sâu dọng lại Theo phản xạ Tôi muốn chạy ào ra ngoài để thoát khỏi nơi này Nhưng trong cái khoảnh khắc Tôi mơ hộ nhớ lại quy tắc số 6 Nếu thấy một đứa bé Mặc bộ đồ trắng xuất hiện trước cửa thang máy Đừng nhìn vào mắt nó hãy nói rằng Mẹ sắp về rồi Hãy chờ ở đây Sau đó mau chóng trời đi Bà ấy Trong câu hỏi của đó Chắc chắn đang ám chỉ đến mẹ Tôi cố gắng đứng dựng Để lấy lại bình tĩnh Miệng ấp uống đắp Mẹ, mẹ sắp về rồi Hãy Hãy chờ ở đây à. Sau khi nói xong Tôi thấy nó từ từ Nhướng cặp mắt ra khỏi cái máy tóc Để nhìn tôi Tôi nhanh chóng nhìn xuống nền nhà Để tránh ánh mắt đó Giờ thì tôi mới nhận ra Là cửa tăng máy không tự động đóng lại Dù đã hơn 2 phút trôi qua Kể từ lúc cậu bé đó xuất hiện Phòng an ninh Cũng chỉ cách tăng máy hơn 10 bước chân Nhưng vì thứ đứng trắng trước mắt Khiến tôi cảm thấy Căn phòng như không thể chạm tới Tôi trung trị bước ra hành lạc và lách qua khỏi người nó một cách êm ái nhất có thể. Mắt tôi vẫn nhìn xuống nền nhà. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một cái lạnh áp vào cơ thể như mình vừa lướt qua một tảng băng vậy. Giọng của đứa bé cái lại gian vọng sau lưng của tôi. Bà ấy sắp đến đón em rồi. Cái gì? Lại còn có ai khác sắp đến sao? Tuy không quay mặt lại, nhưng tôi có cảm giác Đứa bé cãi đó đang nhìn theo sao bóng lưng của tôi Tôi biết mình không nên đáp lại Quay trở về phòng an ninh nhanh nhất là điều mà tôi muốn ngay lúc này Đừng có đuổi theo tôi mà Tôi lầm đậm cấn trái trong miệng rồi cố đi thật nhạch đến cửa Ngày khi tôi vừa đặt tay dọc chốt nhạch Cô bé bật lên một trang cười dài ranh lạnh Rồi nói với trẻ khô khóc Đừng để bà ấy nhìn thấy anh Tôi sợ hãi bước nhanh vào phòng Rồi đóng xăm cửa lại Chút cửa cẩn thận Rồi mau chóng chạy đến kiểm tra màn hình camera Quả nhiên đúng như tôi đã suy đoán Hành lang đầu hai lúc này Không còn thấy đứa bé đâu cả Tôi dò đầu bức tốc như một trẻ biên loạn Trong đầu lại chăn chẳng lời nói lúc này của con bé Đừng để bà ấy nhìn thấy anh Đừng để bà ấy nhìn thấy anh Chỉ có bao nhiêu đó thôi Cũng sẽ khiến tôi không dám trời khỏi phòng an ninh Từ giờ cho tới sáng Tôi lại nhớ đến Trần Khánh Đình Liên nhắc điện thoại lên Gọi cho cô ấy để cầu cứu Chúng điện thoại chỉ treo mấy hồi Mà tôi cứ ngỡ như Dài cả thế kỷ Ngay khi đồ giấy bên kia nhắc máy, tôi dồn trả hỏi. Chị còn thức không chị? Em có thể nói chuyện với chị một chút được không? Có chuyện gì vừa xảy ra sao? Cô ấy dồi hỏi. Em em chỉ cầm một đứa bé mặc một bộ đầm trắng xuất hiện trước cửa thang mái đó. Vậy sao? Em có làm đúng quy tắc không? Mai là lúc đó em vẫn còn nhớ. Nhưng sau đó, nó nói với em là mẹ nó sắp đến. Em sợ lắm chị ơi N Nghiêm trọng đến vậy sao Lần đầu tiên tôi nghe được vẻ bối trối trong lời nói của Trần Khánh Định Là Là em đang trong tình cảnh nguy hiểm sao chị Cô ấy im lặng trong vài giây Rồi đáp với tất cả sự nghiêm túc Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận là Em đang ở trong tình thế vô cùng đáng lo Những người trực trước đó Thường mất hơn một tháng Mới nghe được con bé ấy nói những lời tương tự Em lại chị, chị có cách nào cứu em không chị? Tôi nói như giàn sinh, Trần Khánh Linh thở dài. Được rồi, xem như tôi phá lại lần này. Từ giờ đến sáng, em có thể ở yên trong phòng an ninh, không cần đi tuần trao quanh nhà sau mỗi giờ nữa. Sáng mai tôi sẽ đến gặp em, và chúng ta sẽ có một số chuyện để nói. Câu nói của cô ta khiến tôi như trút được một phần lớn gánh nặng. Nhưng sau đó tôi lại cảm thấy Có phần ấy đấy với chị ta Nếu chỉ ngồi yên trong phòng an ninh Thì công ty cần tôi để làm cái gì Tôi cố bắt sang chuyện khác Để phần nào tránh đi sự ấy đấy đó Có thể cho em hỏi điều được không chị Em nói đi Nếu lúc em gặp con bé đó Em không nhớ rõ câu trả lời Và vi phạm quy tắc Thì chuyện gì sẽ xảy ra vậy Tôi cảm nhận được sự im lặng Ở đầu dây bên kia Sau đó Trần Khánh Linh nói nhỏ như đang thì thầm vào tay tôi. Nó sẽ bước vào thằng máy Không đợi cô ấy nói thêm, có lẽ tôi cũng đoán được chuyện tiếp theo sẽ là cái gì. Tôi đứng chết Trần, nhìn thấn thờ vào quảng công, đầu óc ngỗ ngang bao nhiêu câu hỏi. Tại sao họ đã biết rõ như vậy lại còn để tôi mạo hiểm một mình như thế này chứ? Họ còn giấu tôi điều gì nữa không? Tôi đáp lại Trần Khánh Linh một cách tuyệt vọng. được Em hiểu rồi Hy vọng sáng mai Em còn gặp lại được chị Nói xong tôi tắt máy Tôi ngồi tập xuống bàn Và cố nghĩ xem Mình sẽ làm gì cho đến sáng Tôi lấy điện thoại ra Lên mạng để tìm xem Một số thông tin về công ty Mà có thể tôi đã bỏ sóc Nhưng giờ tôi mới nhận ra 4G không thể hoạt động trong tòa nhà này. Quạc nhất nhất là nó chỉ không thể hoạt động dọc bằng đêm. Tuyệt vọng. Tôi lại lấy quyển sổ ghi chép dành cho báo giày ra xem để qua thời gian. Lần này tôi lại phát hiện ra thêm vài ghi chú khác đáng lưu ý. Đặc biệt có một số ghi chú trong đó giống như đã lời cảnh báo của những nhân viên trước. Đừng ngủ quên trong ca trực. Không có internet. Chỉ được sử dụng mạng nội bộ Lưu ý quan trọng Phòng an ninh không phải lúc nào cũng an toàn Đọc xong câu đó Tôi bất giác đánh trơi cả quyền sổ Trời đất như sụp đổ ngay trước mặt Lá trắng cuối cùng như vừa bị chọc thủng Mọi chuyện xoay chuyển nhanh đến nổi Tôi không còn biết điều gì là thật Đột nhiên tôi nhận ra tiếng mưa trời cũng vừa dứt Tiếng quạt máy tính cũng ngưng lại Mọi thứ đột ngột trở nên im bằng Ngoài trừ có tiếng ai đó Vừa nín thở cùng rút với tôi năm Tỉnh dậy Mau tỉnh dậy đi năm Ai đó vừa lây nhẹ vào người tôi Khiến tôi giật mình mở mắt Tôi giật mình nhận ra Đó lại là Trần Chí Tâm Tôi giật đùi lại cho ú ớ à, anh, anh là người hay là ma vậy Anh Tâm chờ chiếc nón bảo vệ ra Ngồi xuống ghế và đáp một cách bình thản Trời sáng rồi Mà ở đâu nữa Tôi nhìn lại đồng hồ và nhận ra Đã 5h30 sáng Ánh sáng cũng chỉ vừa yếu ớt Chiếu vào căn phòng Trời sáng rồi hả Tôi nhờ mắt hỏi lại Em đã ngủ quên trong ca trực hả Anh ta lắc đầu nhìn tôi Một cách ngán ngẩm Nhìn vào ánh mắt anh ấy, tôi nhận ra Nó có đủ tất cả cảm xúc chân thật nhất của một con người Khác hoàn toàn chứ đôi mắt mà tối qua tôi gặp Anh ta chính là trần trí tâm thật Không phải thứ đứng trước cửa phòng của tôi đêm qua Nhưng vẫn có một điều anh ta vừa nói sai Là tôi đã ngủ quên trong ca trực Mà đó đúng hơn là tôi đã xỉu đi Nhớ lại còn khắc đêm qua Sau khi đọc xong dòng ghi chú và nhận ra phòng an ninh không phải lúc nào cũng là nơi an toàn Tôi vô tình nhìn lên tầng nhà và nhận ra thiếu mất một ô la phòng ở vị trí cuối góc Trong khoảng tối đó tôi lờ mờ thấy một khuôn vật trắng nhợn với hai mắt đen ngộn không con người đang ló ra ngoài và nhìn thẳng về phía tôi Tim tôi như đông cứng lại và xỉu đi ngay lập tức Có lẽ hình ảnh đó sẽ theo tôi mãi về sau này mỗi khi tôi nhìn lên trận nhà. Thấy tôi vẫn ngồi đó như kẻ mất hồn, anh Tâm hỏi. Đêm qua, em đã thấy cái gì vậy? Tôi định kể rằng mình đã thấy anh ấy, hoặc một thứ mang hình thù anh ấy. Nhưng vì tế nhị và vì chưa thực sự tin người trước mặt sau những gì đã trải qua, nên tôi nổi tránh đi. Em thấy... Một đứa trẻ mặc bộ đồng trắng Một kẻ đứng ở ngoài cửa phòng Và một khuôn mặt ở trên trần nhà đang nhìn em Trần Chí Tâm không tỏ ra ngạc nhiên Anh ta bật cười nói <cười> Vậy là nhiều đó Không trách sao lại sợ nó như vậy <cười> Tôi đứng dậy một cách quẩy quải Chị Linh bây giờ đang ở đâu vậy anh? Chị nói sẽ gặp em dạo sáng nay Cô ấy có việc đột xuất Nên hẹn em đầu giờ chiều Giờ thì em có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi đó Tôi lấy quầy lấy áo khoác mặt vô Vừa lúc đi ra đến cửa Thì mới để ý thấy Có vài bức ảnh treo ở trên góc phòng Trong số đó Có một bức mà Trần Khánh Linh Đang chụp cùng với một người đàn ông Cũng đang mặc đồng phục bảo vệ Người đàn ông này là ai vậy anh? Tôi quay lại hỏi anh Tâm À Đó là Nguyễn An Cũng từng là nhân viên trực đêm như em vậy đó Ảnh làm được bao lâu vậy? Đã từng có rất nhiều nhân viên trực đêm ở đây Nhưng mà Nguyễn An Là người đã làm lâu nhất trong số họ đó Rồi anh Tâm đưa tay lấy quyển sổ ghi chú Dành cho báo vệ Dơ lên cao và nói tiếp Những ghi chú em đọc được ở trong đây Đa phần là do Nguyễn An từng trải qua và giết lại đó Anh ấy vẫn đang sống tốt chứ anh Anh không biết Mặc dù từng là nhân viên rất thân thiết Nhưng từ lúc nghỉ việc đến nay ảnh chưa từng đặt chân đến công ty Tôi lật đật quay lại tủ đựng đồ Và tìm cuốn sổ cho anh bà, Lật qua lật lại để tìm kiếm Tuy đang nghĩ việc Nhưng số điện thoại của Nguyễn An vẫn còn trong đó Tôi nhanh chóng chụp lại trước sự khó hiểu của anh Tâm. Khi tôi chuẩn bị trời đi, anh ta quay lại hỏi. Nè, mày không định nghỉ việc đó chứ? Tôi im lặng đắn đo trong vài giây, rồi hững hờ đáp. Em cần gặp một người trước đã. Nói xong, tôi dội trời đi. Về nhà trọ, tôi nằm lăn lộn mãi mà không tài nào ngủ được. Những hình ảnh đêm qua vẫn còn hiển hiện trong tâm trí tôi. Một nửa muốn làm gì cần tiền Một nửa muốn nghĩ Vì kinh sợ đang đấu tranh Không ngừng trong đầu của tôi Chán nản Tôi ngồi bật dậy và quyết định gọi cho Nguyễn An Để hỏi thăm một số chuyện Alo Có phải anh An đang nghe máy không vậy Đầu dây bên kia liền có một giọng cứng Hỏi lại Đúng rồi Cậu là ai vậy Dạ em tên là Nam Là nhân viên trực đêm Ở công ty cũ của anh từng làm á Nói với cầu Tôi nghe rõ tiếng nín thở Ở đầu dây bên kia Rồi tiếng bước chân dội dã Đóng sầm cứ lại Và cả tiếng kéo mạng Tại sao cậu lại có số của tôi Em tìm thấy ở trong sổ danh bà Rồi gọi tôi có chuyện gì không Em đã thấy một số thứ Biết anh là người có kinh nghiệm Em muốn nhờ anh chia sẻ một số chuyện thôi à Rồi anh ta im lặng trong vài giây Như đang suy nghĩ Tôi hỏi lại Sao anh Có được không anh Chuyện này không thể nói qua điện thoại được đâu Mà hiện giờ chú em mày đang ở đâu Dạ Nhà trọ số 100 Đường Trường Chính Rồi Mày ra quán cà phê gần đó đi Anh sẽ đến trong một tiếng nữa Nói xong anh ta tắt máy Tôi biết mình không thể chập mắt thêm được nữa Đành đứng dậy thay đồ Và tìm đền quán cà phê Một giờ sau Nguyễn An xuất hiện Một thân hình gây co Với đôi mắt thiếu ngủ Khác xa những gì tôi nhìn thấy trên bức ảnh Em chào anh Em Đà Nam Tôi đứng dậy niềm nợ bắt tay anh ta Nhưng anh ta có vẻ không để ý lắm đến lời chào của tôi. Nhìn anh như có nét gì đó luôn trội giả. Làm ở đó bao lâu rồi? Dạ, mới con đêm mà Sao nhìn cậu xanh sao quá vậy? Đêm qua thấy cái gì? Không một chút giấu giếm, tôi đã kể lại cho anh ta nghe hết những gì tôi đã thấy đêm qua. Nghe xong, anh nàng tỏ ra thương cảm với tôi và nói <cười> Đáng sợ thiệt. Nhưng cũng may là vì cậu xỉu đi Mà cậu đã không trải qua giờ kỹ đó Ngay như vậy Tôi nhận ra anh ta cũng từng trải qua Những điều giống như tôi Thậm chí còn kinh khủng hơn Tôi ôm đầu hỏi Em có nên nghĩ gì không anh? Không Cậu không thể nghĩ gì Tại sao vậy? Cậu đã ký hợp đồng thử việc Ít nhất cậu phải làm hết một tháng Nếu không Cậu sẽ có kết cuộc giống như anh Vũ Anh Vũ là ai vậy? Cũng là nhân viên trực đêm Cậu ấy nhận việc sau khi tôi nghỉ Anh nói em sẽ có kết cục như anh ấy Nghĩa là sao? Anh làm ơn nói rõ giùm em được không? Nguyễn An trầm mặt nhớ lại trong một lúc rồi thở dài Cậu ta đã trực trong ba đêm Sau đó Đã tự ý bỏ việc vì không thể chịu đựng được nữa Tôi đã cố gắng khuyên cậu ấy Nhưng mà cậu ấy nhất quyết không nghe Rồi rồi, rồi hiện giờ anh ấy sao rồi anh Thì kể từ ngày hôm đó Tôi không thể nào liên lạc với cậu ta được nữa Anh ấy mất tích hả Thì đúng rồi Anh nàng im lặng trong vài giây Rồi nhìn tôi như thể dò xét Đã có ai kể cho cậu nghe Vậy lịch sử của tòa nhà đó chưa? Thấy tôi có vẻ ngẩn ngờ Anh An miếm cười đáp <cười> Tôi biết ngay mà Họ luôn muốn che giấu cậu Anh An trích một hơi thuốc thật dài Dòng điệu nặng nề kể lại cho tôi nghe chuyện cũ Chuyện cũng đã được 8 năm rồi Cái công ty tại chính đó trước đây Từng có nhiều tai tiếng Vì cho dai với lại xuất rất là cao Có một người đàn ông từng công cán nổi khoản nợ, lâm vào đường cùng, nên tìm tới công ty xin được khất nợ. Mấy cái lý lẽ ta đưa ra không có được công ty chấp nhận, cho nên lợi qua tiếng lại, ông ta bỏ về với một cái nụ cười căm hận, y như là muốn giết cả thế giới vậy đó mày. <cười> Tôi hậm đỏ nghe. Ông ta quay lại, ổng đem theo một bình chứa đầy xăng, ổng lăn vô tòa nhà và thiếu rủi từ tầng trệt. Nhưng mà đáng tiếc Một số nhân viên trong công ty đêm đó Phải về trễ Vì còn có cuộc họp ở lầu 4 Khi mà họ nhận ra đó, Thì mọi chuyện đã quá muộn rồi Ngọn lửa đã thiêu sạch mọi thứ Khiến cho họ không thể làm gì được Mày biết không 40 người đã nằm lại trong biển lửa Cái người đàn ông không quả Cũng không thể thoát được luôn Tuy cái tòa nhà đã được cải tạo Và hoạt động trở lại Nhưng mà mấy cái hồn mà Của hơn bốn chục người trong đó vẫn còn lãng giảng Cứ tối tới he Là họ đi đi lại lại Để tìm cái người đàn ông phóng hỏa để báo thù đó Tôi có cảm giác ngột ngạc cung cực trong lòng Sau khi nghe câu chuyện đó Tôi sự nhớ lại câu nói của thứ Mang hình hài Trần Chí Tâm đêm qua Là ơn Mau mở cửa cho anh vô Chúng sắp đến rồi Nên tôi dội hỏi. Nói như vậy, có nghĩa là cái kẻ giả mạo trần Chí tâm và có cửa phòng em đêm qua chính là... Đúng. Đó là hồn ma của người đàn ông phóng quả. Những quang hồn khác trong tòa nhà đang truy đuổi ông ta. Tôi nhậm ngừa trong vài giây rồi hỏi. Nếu ông ta vào được phòng của em, thì chuyện gì sẽ xảy ra vậy? Hừm. <cười> cậu không thể ngồi ở đây ngay lúc này được nữa Ông ta sẽ chím lấy xác của cậu Và rời khỏi tòa nhà Thoát khỏi những quang hồn kia Đơn giản vậy thôi Mặt tôi tái đi vì sợ Nói vậy nghĩa là Tôi vừa thoát được một mạng Tôi hỏi tiếp Vậy còn đứa bé cái Và mẹ của nó thì sao anh Cái con nhỏ đó, đó Là con của người giám đốc Lúc bà đang hộp ở trong phòng Nên kêu nó trở bên ngoài Không ngờ cả hai mẹ con đều không thoát được Rồi giọng điệu của anh ta Đột nhiên hạ xuống Tình tôi đi Cậu sẽ không muốn thấy cuồng mặt của bà ta đâu Tôi miễn cưỡng gật đầu Rồi sợ sệt hỏi Bà ta có hại em không anh? <cười> cậu cứ nghĩ xem Người đàn ông phóng quả kia Muốn chiếm đáy xác cậu để thoát ra ngoài Còn hơn 40 hồn ma kia Đều không muốn hắn thoát ra khỏi tòa nhà Cho nên không chỉ riêng bà ta Mà tất cả những quan hồn khác Đều muốn cậu Vĩnh viễn ở lại đó Ngay đến đây Tôi sợ hãi đứng bật dậy Lòng trối bời hỏi Vậy thì em Em nên nghĩ gì ngay bây giờ Sao anh Nguyễn An gạt tay Không Tôi nghĩ cậu cứ làm tiếp đi Nhưng không phải anh nói có hơn 40 quân hồn Đang muốn em chết sao Đúng mà Nhưng không phải cậu nói Trần Khánh Thi đã hẹn cậu đến gặp cổ xong như vậy nghĩa là cô ấy sắp chỉ cậu cách ứng thó đó Hừm. Hãy đến nói chuyện với cô ấy Sau đó quyết định cũng chưa có muộn Hơn nữa Nếu cậu tự ý bỏ việc Cậu sẽ có kết cục giống anh Vũ Tôi chạy chọn ngồi xuống ghế, cố lấy lại điềm tĩnh rồi đáp lại anh ta. Được rồi. Em sẽ làm theo cách anh nói. Nói xong Nguyễn An đứng dậy chuẩn bị ra về. Tôi chật nhớ ra vẫn còn điều mình chưa hỏi. Anh, em có thể hỏi anh thêm một việc nữa được không? Hỏi đi. Từ ngày anh nghỉ việc tới giờ, anh có sống tốt không vậy? Em thấy anh... Ốm hơn rất nhiều so với lúc ở trong bức ảnh. Anh ta mỉm cười một cách miễn cưỡng. Thỉnh thoảng họ vẫn xuất hiện ngay đầu giường của tao. Hoặc là đứng trước cửa phòng ngủ mỗi đêm khi mà tao thức giấc. Họ đào đơn lắm. Họ chưa từng muốn tao đi. Nói rồi không chờ tôi hỏi lại. Anh ta đòi nón lên cho trời tiền. Khi ta đến cửa, anh ấy như nhớ ra điều gì đó, quay lại nhắn nhủ tôi. Còn một điều tôi quên nói với cậu. Đừng quá tin tưởng Trần Khánh Linh. Cô ta sẽ không cho cậu biết mọi thứ đâu. Tại sao vậy? Chị ta là cấp trên của em mà. Tôi ngay thờ đáp, thì cô ta cũng từng là cấp trên của tôi mà. Nói xong, anh ta nhích môi một cách để có hiểu... Rồi mở cửa bước ra ngoài Một lần nữa lòng tôi lại trở nên trối bời Vì cuối cùng không biết phải tin ai Nhưng ngày lúc này Tôi biết mình sẽ phải đến gặp Trần Khánh Linh Đầu giờ chiều Tôi đến công ty gặp Trần Khánh Linh Giới tầm thế sẽ hỏi rõ tất cả mọi chuyện Những điều mà Nguyễn An kể cho tôi nghe bàn sáng Đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn Cách nhìn về tòa nhà Và cấp trên đáng kính của mình Trước khi bước vào phòng dân sự Trần Khánh Linh đang ngồi sẵn ở đó Như thể đang chờ đợi tôi Sao rồi Sáng nay em có ngủ được không Tôi ngồi xuống ghế Mặt không trấu nổi vẻ căng thẳng Một chút ít rồi chị Nhưng mà tạm gác chuyện đó lại đi Em có chút gì cần hỏi chị Chị ta không tỏ ra bất ngờ Với thái độ của tôi Được em hỏi đi Rốt cuộc tòa nhà này Đang ẩn trước cái điều gì vậy chị Và các quy tắc đó là do ai lập ra Trần Khánh Linh dội xếp cuốn sổ Đang giết dở lại Rồi nhìn chầm chầm vào tôi Sáng nay tôi có nghe Trần Chí Tâm nhắc tới Nguyễn An Nếu tôi đoán không lầm Thì em đã đi gặp cậu ta Lẽ ra tôi phải nhận ra điều này sớm hơn Trần Khánh Linh Luôn có tay mắt ở mọi nơi Đúng vậy Em có một số chuyện muốn hỏi anh ấy Cậu ta đã nói gì với em Tất cả Từ lịch sử của tòa nhà này đến những gì đang xảy ra hàng đêm. Còn gì nữa không? Hết rồi. Chị ta im lặng nhìn tôi dò xét trong một lúc rồi lại nói. Tại sao em không hỏi tôi hoặc trần Chí tâm? Tôi không muốn nói rằng tôi không thể tin tưởng hai người họ. Nên mau chóng tìm lý do khác để hỏi. vậy em nghĩ anh ta là người có nhiều kinh nghiệm trực đêm nhất ở đây? Im lặng trong ba giây. Trần Khánh Linh chợt nói Nhưng Nguyễn An không đáng tin Cái lời đó khiến tôi cảm thấy như sát đánh ngàn tay Sáng nay Nguyễn An đã nói với tôi rằng Không được quá tin tưởng cấp trên của mình Giờ Trần Khánh Linh lại nói tôi rằng Nguyễn An mới là kẻ không đáng tin Mọi việc cứ xây chuyển không lối thoát Khiến tôi không còn biết tin vào ai Trong cái tòa nhà này nữa Thấy tôi không nói gì Chỉ ta nói tiếp Cậu ta đã kể với em vụ quả Hoạn năm ấy sao Đúng Hắn là một kẻ khúng Thực chất hắn không nghỉ việc Mà là bị công ty sa thải Tôi trốn mắt nhìn Trần Khánh Linh Trải qua những chuyện đêm qua Khiến tôi nghĩ rằng Nhân viên làm việc ở đây Chỉ có thể vì sợ mà tự ý nghỉ việc Chứ làm sao có thể xảy ra trường hợp ngược lại chứ Sa thải hả Sao lại như vậy chứ Tôi hỏi lại Sau một chút do dự Chị ta chật hạ giọng nói nhỏ với tôi Như sợ ai nghe thấy chị hắn ta đã phát hiện cho một bí mật trong bộ quy tắc đó khi chị ta giết cầu tôi luyện nghe thấy âm thanh gì đó vừa phát ra từ trên trần nhà bí mật gì dây trí tôi nhìn lên Trần một cách sợ sạch Trần Khánh Linh không để tâm lắm đến tâm trạng lúc này của tôi người đàn ông phóng quả chỉ bị công ty dọa kiện ra tòa nếu không trả được nợ nên mới cầm phận đốt giấy tòa nhà ra những người bên trong đêm tới Các quan hồn sẽ hiện về để tìm ông ta báo thù Đó là những gì em sẽ chứng kiến hàng đêm Tôi gật đầu xác nhận Cuối cùng cũng tìm được chút tương đồng Trong lời kể của hai người Sau khi sự việc đó xảy ra Tòa nhà đã bị ám Ngay cả khi nó được cải tạo lại Chúng tôi đã thử rất nhiều cách để xử lý dứt điểm Nhưng do lòng quán hận của người giám đốc quá lớn Bà ta đã nhất quyết giữ các quan hồn khác Ở lại để trả thù Tôi ngồi im chăm chú rắn nghe Ngày càng thêm tò mò về mọi chuyện Nhưng công ty không thể gì vậy Mà bỏ đi công sức gây dựng bấy lâu của mình Ban lãnh đạo đã quyết định Cử một người tình nguyện ở lại Để khám phá những gì xảy ra Trong tòa nhà hàng đêm Để đến đây chị ấy ngưng lại Tôi tò mò hỏi tiếp Chuyện gì đã xảy ra với người tình nguyện đó vậy Đôi mắt Trần Khánh Linh Thoáng hiện lên chút buồn khi nhớ lại Chỉ trong Trong một tháng Ông ta đã phát điên Vì không thể chịu được những thứ mình nhìn thấy Và Qua đời chỉ dài ngày sau đó Trước khi mất đi lý trí Thật may là Ông đã kịp để lại bộ quy tắc dành cho những người bảo vệ sau này Xem như là sự cống hiến cuối cùng cho công ty Cũng nhờ bộ quy tắc đó Mà những nhân viên trực đêm về sau Đã phần nào cảm thấy an toàn hơn khi làm việc qua đêm Sau đó thì sao Tôi càng lúc càng cảm thấy lồi cuốn Khi tuân thủ đúng các quy tắc Các quan hồn sẽ yếu dần đi Lâu ngày có thể sẽ biến mất không còn quấy phá Nhưng khi em vi phạm Thì chúng sẽ ngày một mạnh lên Đến một lúc nào đó Chúng ta sẽ không thể kiểm soát được nữa Nhớ lại những chuyện đã xảy ra Tôi lo lắng hỏi Có phải ý của chị là hôm qua Chúng đã mạnh hơn nhiều rồi đúng không Trần Khánh Linh không đáp lại câu hỏi của tôi Mà tiếp tục kể Nhiệm vụ của nhân viên trực đêm Là làm đúng các quy tắc Điều đó còn quan trọng hơn bất kỳ công việc nào khác mà em được giao Nhưng sau một thời gian Chúng tôi vẫn phát hiện ra Dù các nhân viên đều thực hiện đúng quy tắc Nhưng các linh hồn vẫn không yếu đi Mà lại ngày càng mạnh hơn Vậy chị có biết nguyên nhân không? Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu điều này Và rồi Đến một ngày Chúng tôi phát hiện ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng Tôi hồi hộp Lại cảm nhận được đang có thứ gì ở trên trần nhà Có lẽ con chỉ riêng bằng đẹp Mà ngay cả ban ngày Chúng tôi vẫn đang bị theo dõi Chị ấy khẽ nhịp lên Rồi lại đưa mắt nhìn quanh các bức tường Như sợ ai nghe thấy Chị ấy ghé người sát vào tay của tôi nói nhỏ Người đầu tiên giết ra bộ quy tắc Đã vô cùng xuất sắc Khi khám phá ra được hết mọi chuyện Ông đã trải qua những điều Mà người khác không dám trải qua Nhưng ông ta Cũng đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng Đó là Có một trong số chính quy tắc Đã bị sai lệch Tôi há hốc miệng kinh ngạc Cảm thấy mọi thứ càng lúc càng đi quá xa Đó là quy tắc nào vậy chị? Tôi hỏi gấp gáp Trần Khánh Linh lại quay mặt đi chỗ khác Đó là một câu hỏi mà Ngay cả tôi cũng chưa có lời giải Các nhân viên khác trong tòa nhà cũng không biết Và cũng không ai dám mạo hiểm để biết Ngoại trừ một người Tôi liền nhận ra được vấn đề Chị nói Kẻ đó chính là Chị ta gật đầu như đọc được suy nghĩ của tôi Chính xác Kẻ đó là Nguyễn An Hắn ta đã làm việc ở đây hơn 2 năm Và đã vô tình khám phá ra quy tắc sai lệch đó Anh ta vẫn chưa nói lại với mọi người sao Tại sao anh ta lại giữ bí mật đó chứ Bởi vì hắn ta là một kẻ ích kỷ Hắn ta đã tìm ra quy tắc sai lệch Và chỉ cần làm ngược lại quy tắc đó Hắn ta sẽ an toàn Dù cho có phạm phải các quy tắc còn lại Và bởi vì tin tưởng như thế Nên hắn ngày càng thích vi phạm Đó là lý do vừa mới xuất hiện Ở công ty một đêm Mà em lại thấy nhiều hiện tượng đáng sợ đến như vậy Các quan hồn đã được nuôi dưỡng bởi hắn Có lẽ hôm nay Chúng đã mạnh hơn rất nhiều Nhưng mà mục đích của anh ta là cái gì Tôi càng lúc càng thấy khó hiểu Hắn chưa bao giờ muốn các quan hồn rời đi Hắn muốn chúng tồn tại mãi mãi trong tòa nhà Nhưng mà để làm cái gì chứ Đến giờ tôi vẫn chưa biết mục đích của hắn là gì nữa Tôi trầm mặt một lúc Rồi như nhận ra điều gì Nên liền nói Như vậy có nghĩa là Dù cho có thật sự tuân thủ các quy tắc Em vẫn có khả năng vi phạm Một quy tắc sai lệch nào đó Và có thể sẽ gặp nguy hiểm sao Ừ Có thể nói là vậy đó Trần Khánh Linh gật đầu Tôi ngồi phịch xuống ghế Tuyệt vọng nói <cười> Nếu nói như vậy Có nghĩa là tình hình đêm nay của em Sẽ vô cùng nguy hiểm rồi Điều em cần làm lúc này Vẫn là tuân thủ các quy tắc Và tìm ra quy tắc không đúng đó Nhưng làm cách nào để em tìm ra đây Theo như tôi quan sát được Trong những ca trực của Nguyễn An trước kia Thì có những thời điểm mà camera trong tòa nhà đột nhiên không hoạt động Nếu đúng như tôi suy đoán Thì hắn đã tranh thủ thời gian này Để thực hiện quy tắc sai lệch đó Ý của chị là Khi camera ngừng hoạt động Thì đó là lúc phát hiện quy tắc sai lệch sao? Chính xác Tôi xoa đầu tỏ ra bối rối Vì biết mình lại nhận thêm một nhiệm vụ vô cùng khó khăn Trần Khánh Linh lại nói tiếp Có lẽ đêm nay Em sẽ chứng kiến nhiều hơn những gì em đã thấy đêm qua Chỉ khi trải qua giờ kỳ Em mới thực sự cảm nhận được Tất cả những gì đang xảy ra hàng đêm trong tòa nhà này Nhưng nếu em Không có đủ can đảm để vượt qua thì sao chị? Tôi hỏi Nỗi sợ đã tràn khắp khuôn mặt Cảm nhận được điều đó Trần Khánh Linh liền lục trong ngăn bàn Lấy ra cho tôi một thứ gì đó Cầm lấy thứ này Nó sẽ giúp em trong những thời khắc nguy hiểm Tôi cầm lấy Nhận ra đó là một chiếc bật lửa Có chất liệu bằng đồng Bị cháy xém một bên Bật lửa sao? Nó có thể giúp gì cho em vậy? Đó không phải là chiếc bật lửa thông thường Đó là chiếc bật lửa mà kẻ phóng quả đã sử dụng ngay trong đêm tội lỗi đó Tôi đã nhặt được nó trong khuôn viên tòa nhà ngay khi ngọn lửa được chập tắt Nó khơi dậy nổi sợ tức thời trong quá khứ Các quan hồn sẽ tạm thời tránh xa khi nhìn thấy nó Nhưng hãy nhớ rằng Nó chỉ có công dụng ở 3 lần bật đầu tiên trong mỗi đêm Và mỗi lần chỉ kéo dài 30 giây Sau đó thì nó chỉ như một món đồ vô dụng thôi Chỉ ba lần? Và mỗi lần kéo dài 30 giây thôi sao Nhưng tôi có cả một đêm dài cần phải vượt qua mà Tôi tạm nghỉ và cầm cái bật lửa Cảm nhận được một cái lạnh khác thường chạm vào gia thịt Sau cuộc đối chuyện đó Tôi trở về nhà và cố chấp mắt thêm một chút Trước khi bắt đầu ca trực đêm thứ hai Đêm này có lẽ sẽ đáng sợ hơn rất nhiều Vì tôi đã biết có hơn 40 hộp ma Đang ở cùng với mình trong tòa nhà Và điều quan trọng hơn cả là Dù có cố thực hiện đúng các quy tắc Tôi vẫn có thể mất mạng Bởi một quy tắc sai lệnh Mà chưa ai tìm ra Nhưng tôi không còn nhiều thời gian để nghỉ ngợi Đêm lại đến Và tòa nhà đang ở trước mặt Nhìn vào các khung cửa sổ Không có ánh đèn Tôi cảm giác các bóng ma đang cười thầm Vì biết rằng chỉ một chút nữa thôi Tôi sẽ dân mình cho chúng. Hôm nay là đêm thứ hai tôi trực tại tòa nhà. Lúc bạn giao ca với Trần Chí Tâm, anh ta nhìn tôi một cách đầy ro lắng và nói nhỏ với tôi rằng Có lẽ đêm nay sẽ rất tệ. Em phải hết sức cẩn thận nữa nghe. Tôi gật đầu nói lời cảm ơn anh ta rồi đưa tay vào túi quần, chạm vào cái bật lửa mà tôi xem như là một lá bù hồ mệnh. Khi bóng lưng của anh Tâm dần biến mất, tôi lập tức quay về phòng an ninh, đóng chặt cửa lại. Tôi cẩn thận kiểm tra trần nhà, xem thứ xuất hiện đêm qua có còn ở đó hay là không. Giới kinh nghiệm trải qua một đêm, tôi biết mình phải tuyệt đối tuân thủ các quy tắc nhưng đồng thời phải tìm ra cái quy tắc bị sai lệch. Tòa nhà lúc này yên tĩnh lạ thường. Tôi ngồi yên trên ghế để quan sát màn hình camera. Các hành lang Và phòng ốc đều dắn im như đang ngủ Nhưng tôi tin chắc rằng Đằng sau sự dắn vẻ đó Là những bóng dáng Mà tôi không thể nào nhìn thấy được Tôi lật quyển sổ ghi chú Của bảo vệ ra đọc Mong tìm được chút gì đó mới mẻ Đột nhiên trên mạng hình Camera số 13 Bộng nhách nháy liên tục Tôi luống cuốn không biết Phải nên làm cái gì Cố lục lại trong trí nhớ Để tìm ra quy tắc ứng trên nó Quy tắc số 5 Nếu thấy camera số 13 có điều gì bất thường Lập tức đóng chặt cửa và ở yên tại phòng an ninh Trong 30 phút tiếp theo Tôi mau chóng chạy lại kiểm tra chốt cửa Để chắc chắn là nó đang khóa Rồi quay lại ghế ngồi và tiếp tục quan sát màn hình Bên trên camera số 13 Giờ tôi mới nhận ra có một bóng người Đang đứng quay lưng về phía màn hình Gián dạy của hắn hơi ốm và cô khóc Trong bộ vết đen bị cháy xém, thân thế người rắc lư và dặn dẹo một cách không bình thường. Quái lạ, cái này từ đâu mà ra? Ban nãy các hành lang đều không có một bóng người mà. Đột nhiên hắn sừng lại, toàn thân bất động. Dường như hắn đã nhận ra, tôi đã quan sát hắn. Hắn từ từ quay đầu lại, nhưng đúng như tôi đang diễn tả. Chỉ có cái đầu là quay lại, lưng. Và chân của hắn vẫn đứng đối diện với màn hình Rồi hắn mở miệng cười Một nụ cười lan trọng đến hai bên tay Tôi hụt quản cuối người gặp xuống bàn Để tránh cái nụ cười kinh dị đó tìm đập loạn nghiệp lên như sắp nhảy khỏi ra ngoài Hắn ta là thứ quỷ gì đây Tôi tầm nghĩ khẽ canh đồng hồ đúng 30 phút Không dám bước chân ra khỏi phòng ánh mắt tập trung quan sát cánh cửa Như lo đắng Cái người kia sẽ bất ngờ ập dồn Đến ngay cả thở tôi cũng không dám thở mạnh Khi 30 phút trôi qua Tôi ngóc đầu dậy Và đen đen nhìn vào màn hình camera Ở góc camera số 13 Hắn ta đã đi khỏi Tôi thở vào ngồi lên ghế Vì thật may Hắn đã không tìm đến phòng của mình Nhưng khi nhìn về góc máy tính Tôi giật mình nhận ra một việc còn đáng lo hơn Đã đến vợ tôi đi tuần quanh tòa nhà Đêm nay tôi biết mình không thể tránh né nhiệm vụ đó Nên miễn cưỡng cầm đèn pin và bật lửa bước ra Hôm nay tôi không đi thang máy Vì lo sợ sẽ gặp đứa bé đứng trước cửa như đêm qua Tôi chọn đi thang bộ xuống tận trệch Kiểm tra qua loa một vòng Rồi lại đi lên tận thượng Khoảnh khắc đi đến lầu 4 Tôi chật nhớ lại vụ quả quả năm nào đã lấy đi sinh mạng của rất nhiều người ở đây, nên có hơi trùng mình. Địa điểm tôi đang đứng có lẽ là nơi cao trào nhất của vụ án, là nơi có hơn 40 quan hồn nằm lại. Tôi trùng trảy đi thật nhanh, không dám nhìn vào những góc tối ở đây, vì sợ rằng sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy. Khi đi đến cuối hạch làng, Bỗng tôi bắt gặp một công cảnh vô cùng quen thuộc Mà tôi chắc chắn rằng Mình đã nhìn thấy cách đây không lòng Chính là nó Đây chính là hướng đặt camera số 13 Cũng là nơi tôi đã thấy cái tên quái gì lúc này Ở trên màn hình Tôi quảng sợ Trút bật lửa ra để trước mặt Trong miệng cấn giái Không biết bao nhiêu câu kinh kệ Khi đi qua vị trí lúc này hắn đứng Tôi bắt gặp hai dấu chân gầy gò Và đen kịch còn in lại trên nền nhà Tôi biết chắc đó không phải là ảo chắc Nên quán sợ lướt thật nhanh về phía tầng thường Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội Thật may là không có thứ đáng sợ nào đuổi theo phía sau lưng của tôi Có lẽ do lúc nãy tôi đã tuân thủ đúng quy tắc Nên không phải chạm mặt với tên đó ở ngoài này Tôi ngồi xuống thở một lúc Rồi hối hả tuần ra một dòng tầng thượng Và lập tức trở về phòng an ninh Như vậy có nghĩa là Quy tắc số 5 không bị sai lệch Tôi cố nhớ lại đêm trước Và điểm lại các quy tắc thêm một lần nữa Đến giờ tôi đã trải qua Quy tắc số 1, số 5 và số 6 Tôi đã vi phạm quy tắc số 1 Và hậu quả liền đến ngay trước cửa Tôi cũng tuân thủ quy tắc số 5 và số 6 Mà không bị tai ương gì Nghĩa là cả ba quy tắc đó đều đúng Chỉ còn 6 quy tắc còn lại Tôi chưa trải qua Nên có thể đặt chúng vào diện tình nghi Nhưng con khuôn mặt xuất hiện Trên trần nhà trong phòng an ninh lúc đó Thì sao Tại sao tôi lại bắt gặp nó vào lúc đó chứ Tôi dọa đầu bức tóc Chưa tìm được lời giải Lại lấy quyển sổ ghi chú ra Để đọc thêm Cứ như vậy Tôi ngồi yên trong phòng an ninh Đọc ghi chú Quan sát camera Đến giờ lại cầm đèn pin lên đi tuần Mọi thứ đêm nay đều trôi qua sung sẻ cho đến khi kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ đêm. Cái thời khắc mà nhiều người lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến rồi. Chết thiệt. Tôi thở dài nghĩ, lòng dấy lên một nỗi bất an không tả nổi. Chợt, mấy lạnh trên tường trú lên một tiếng bất thường, rồi nhiệt độ trong phòng đột ngột nóng lên. Cái chuyện quái quỷ gì thế này? Rõ ràng là tôi còn chưa hề chạm đến nó. Tôi nhớ mắt nhịp lên Máy lạnh lúc này cũng đang hiện 18 độ Không lẽ nó bị hư sao Tôi lại nhớ đến câu nói của Trần Khánh Linh Chỉ khi trải qua giờ kỳ Em mới thực sự cảm thấy những gì đang diễn ra trong tòa nhà hàng đêm Có lẽ là đúng như vậy thật Cái không khí nóng bức ngột ngạt này Khiến tôi cảm thấy mình như đang ở trong trận quả quạt đêm đó Là do tôi quá lo lắng Nên xin ra ảo chắc Hay là gì tòa nhà này có thể mô phỏng lại những chuyện khi xưa Tôi nhìn lại đồng hồ Mặc kệ Dù chúng là gì đi nữa Đã đến lúc tôi phải đi tuần tra quanh tòa nhà Tôi cầm đèn pin và đi ra khỏi phòng an ninh Giờ tôi mới nhận ra Ngoài nhiệt độ đang nóng lên Thì tôi còn ngửi được cái mùi vị khó chịu Như mùi thịt đang bị cháy khét Tôi bất chợt thấy buồn nộn Nhưng cố lỡ đi Và đi thật nhanh xuống tầng trận Rồi đèn một dòng Rồi lại học tóc trở lên lòng Nhưng khi vừa bước lên cầu thang Tôi chợt nghe thấy Tiếng hai người đang thị tập với nhau Tại quầy lệ tầng Vậy mà một phút trước thôi Tôi đi ngang qua đó Mà không thấy người nào cả Theo tính tò mò cố hữu Tôi dừng lại để nghe coi Họ nói cái gì Cho tôi gặp quản lý Anh cần gì? Tôi muốn gặp quản lý Tôi không muốn nói chuyện với cô Quản lý của chúng tôi đang hợp Có gì anh cứ nói tại đây Tôi sẽ dẫn lời lại cho anh Nói đến đây, dòng nam đột nhiên nổi giận giọng của gã trở nên khàng đặc Và cay nghiến như muốn nuốt trứng cô gái Mày à, mày cũng khốn à Tao nhắc lại là tao muốn gặp gấp trưởng của mày. Nghe đến từ cấp trên, tôi chợt nhớ ra quy tắc số 2. Giờ kỵ bắt đầu sau 12 giờ. Nếu nghe được tiếng nói chuyện ở quầy vệ đ tần trong khoảng giờ này, hãy di chuyển lên lầu và gọi cho cấp trên ngay lập tức. Tôi biết mình không nên tiếp tục tò mò. Tôi vội vã chạy về phòng ăn ninh và gọi cho Trần Khánh Linh ngay lập tức. Ngày kia chung vừa treo tiếng thứ ba Chị ta đã kịp thời bắt máy Chị ơi Em vừa nghe tiếng nói chuyện ở quầy trái tân Tôi nói giọng dòi dạ Em có nghe họ nói gì không Tôi ấp ủng Chị Chị dạy câu thôi à Họ có to tiếng không Có Nhưng khi Cái giọng người đàn ông vừa la lên Là em lập tức gọi cho chị đó Như thế thì không đáng kể Trần Khánh Linh điềm tĩnh trấn an tôi Cũng may là em dừng lại kịp Nếu em tò mò nghe thêm câu tiếp theo Thì đã vi phạm quy tắc số 2 sẽ có hậu quả nghiêm trọng xảy ra Khi tôi vừa thở vào nhẹ nhỏ Chị ta lại nói tiếp Nhưng đừng dội mừng Trận cãi giả đó chính là khởi đầu cho những hành động không thể kiểm soát được Chỉ một lúc nữa thôi Các quy tắc khác sẽ lần lượt xuất hiện Cho đến khi em cảm nhận được Tất cả những gì xảy ra trong đêm đó Vậy em Em phải làm gì đây Tiếp tục đi tuần quanh tòa nhà Tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc Và tìm ra quy tắc bị sai lệch Còn một điều quan trọng nữa Nhớ Sử dụng bật lửa khi cần thiết Nói xong Trần Khánh Linh cướp máy Tôi sợ tay dầu túi Và yên tâm vì chiếc bật lửa vẫn cột đó Tôi lại trở ra ngoài Để tiếp tục chuyến tuần quanh nhà Đã bị chán đoạn do cuộc nói chuyện lúc này Nhưng lần tuần tra này Tôi cảm thấy không yên tâm một chút nào Ngoài việc người thấy mùi thịt khác Cảm nhận nhiệt độ đang nóng chặt lên Tôi còn có dự cảm rằng Mình sắp được chứng kiến Những linh hồn năm xưa Sẽ hiện dậy tìm tôi Có lẽ tôi đang suy nghĩ quá nhiều chắc Tôi cố phất lờ những suy nghĩ đó Ra khỏi đầu của mình Và đi tực nhanh lên tầng thượng Để hoàn thành cho xong nhiệm vụ Khi bước đến lầu 4 Lần này tôi nhận ra Nó có cái gì đó khác biệt So với những lần tuần tra trước đó của tôi Một ánh sáng xanh Từ phòng họp của ban quản lý trội ra Xuyên qua cửa kính Và phủ khắp hành lang một cách mời gọi Tôi tò mò tiến lại gần để kiểm tra Nhìn qua cửa kính Tôi bất giác điến người Vì trông thấy có một nhóm người Đang tụ tập trong đó Họ ngồi quanh nhau trên những chiếc ghế nhựa Và xếp thành một vòng tròn Như trẻ một buổi họp đang diễn ra Làn da của họ đều tím tái Những cặp mắt vô hồn Và những cái đầu cứ gật lên gật xuống Một cách thiếu hợp lý Lẽ nào đây chính là những quan hồn Đã chết trong cuộc họp đêm đó sao Tôi lo sợ nghĩ Mồ hôi trời ướt đẳng cả áo Nếu như đây thật sự là họ Thì quan hồn của bà giám đốc Hiện đang ngồi ở vị trí nào Lẽ ra tôi nên trời khỏi Ngay khi có thể Nhưng sự tò mò lại bắt tôi ở lại Và lần nữa trộm nhìn vào phòng Để xem Bà giám đốc có hình dạng ra làm sao Nhưng trước đó tôi chưa hề thấy mặt của bà ấy Nên cũng không biết được bà ấy là ai trong số những kẻ ngồi ở đó Tôi chợt nhớ lại câu nói của Nguyễn An Tình tôi đây cậu sẽ không muốn thấy mặt bà ta đâu Qua cách nói của anh ấy, tôi có thể đoán được gương mặt bà ta có lẽ vô cùng đáng sợ Nhưng vẻ mặt của những người ngồi quanh vòng tròn lúc bấy giờ Đều đợt đợt như nhau Không có ai tỏ ra quá khác biệt Như lời Nguyễn An đã nói Nhưng khoan đã Dường như có gì đó không đúng Có lẽ tôi đã bỏ sót một vị trí trong các phòng Khi nhìn về phía góc phòng Tôi mới nhận ra Có một chiếc bàn đang chất trọng giấy tờ Trông như đó là vị trí Dành cho người chủ trì buổi họp Chỉ có một điều Chiếc ghế quay ngay vị trí đó Lại trống không, không có ai ngồi Hay nói đúng hơn Là nó vừa lay nhẹ Như thể người ngồi đó vừa đứng dậy bỏ đi Tôi lia mắt khắp căn phòng để tìm ra kẻ đó Và rồi ánh nhìn lập tức dừng lại Bởi trông thấy hai ánh đèn pha Đột ngột xuất hiện ngay giữa phòng Và đang chiếu về phía mình Khưng lại khoảng 3 giây Sau đó tôi mới nhận ra Đó chính xác không phải là đẹp pha Mà là đôi mắt sáng quắc Được gắn trên một cương mặt Hết sức kinh dị Đang nhìn lôm lôm dịp phía tôi Phần mũi bị cháy đến nổi Trong còn thấy dít nhảy khét rẹt của thịt mở vàng phèo phọt Búng ra khắp vật tráng Hai bên gọt má cũng bị cháy sạch Đấy lộ ra 32 chiếc tranh Mặc dù bà ấy vẫn đang khép miệng Và dường như cung miệng đó Đang nhìn tôi cười Khóc Không phải riêng bà ta Giờ tôi mới nhận ra Là những người ngồi quanh vòng tròn Giờ cũng đồng loạt Nhìn về phía tôi và cười Những nụ cười hết sức quái dị Và tớm lợm Gương mặt họ đều đã biến sắc Hoàn toàn so với lúc nãy Tôi quảng sợ rùi lại phía sau Và loạn choạn té ngã Cái đèn pin cũng rơi khỏi tay Và răng dài dòng ở trên hình làng Khi tôi lợm cơm bò tới Định lịm lên Thì cánh cửa phòng hợp đột đột mở ra. Sau đó là tiếng bước chân dồn dập kéo về phía tôi. Tôi quản sợ cắm đầu chạy trục mạng ra khỏi lồng 4. Xuống được đến 3. Tôi giật mình nhận ra tên mặt váy đen đang chặn giẹo từ dọc hai bước rịch. Hai chân tôi giật lui lại như muốn ngã quỵ. Phía trên, đoàn người kia cũng đang nườm kéo xuống. Tôi biết mình không thể quay đầu cũng không thể trở về phòng ăn định. Nên tôi đành miễn cưỡng men theo hành lang đồ bà mà cấm đầu chạy Tôi muốn trốn vào bất kỳ một căn phòng nào đó Nhưng hiện giờ mọi cánh cửa đều khóa Tùy đang giữ chùm chìa khóa trong người Nhưng do quản loạn quá mức Khiến tôi không kịp nhớ ra gì nào để mở phòng nào nữa Duy chỉ có một phòng đặc biệt nhất ở đồ Mà tôi còn nhớ chìa khóa để mở nó Bởi vì đặc biệt nên nó được đánh dấu khá kỹ Đó chính là nhà cổ Nó nằm ở cuối hành lang đầu ba Tôi nhìn lại phía cầu thang Các bóng đèn đang xuất hiện ngày càng nhiều Như đứng ác hết ánh sáng trên hạch lạc Tiếng bước chân, tiếng la hét cùng tiếng kêu gạo than khóc Cũng đang ngày càng tiến lại gần Âm tình đó ngày càng lớn dần hơn Như thể có cả một binh đoàn đang tiến về phía của tôi Trong khoảnh khắc kinh hoạt đó, tôi lại nhớ đến quy tắc số 7 Nếu nghe tiếng bước chân trên hành lát lộ 3 Lập tức chạy vào cái phòng gần bạn nhất và khóa chặt cư lại Nếu có ai có cửa xin vào, dù bất cứ giá nào cũng không được mở Nhưng hiện giờ phòng ở gần tôi nhất chính là nhà kho Tôi lại nhớ đến quy tắc số 4 Không vào nhà kho sau 12 giờ Tôi nhìn lại đồng hồ. Giờ đã là 12 giờ 18 phút. Như vậy thì hư chuyện rồi. Nếu tôi bị kẹt giữa hai quy tắc mà không biết phải làm như thế nào. Nếu tôi đứng yên ở đây hoặc bỏ chạy nghĩ là tôi sẽ vi phạm quy tắc số 7. Có thể đám người đang tiến lại kia sẽ sâu xẻ tôi mất. Nhưng nếu tôi trốn vào nhà kho lúc này, tôi sẽ vi phạm quy tắc số 4. Liệu có thứ khủng khiếp gì đang đợi tôi ở trong đó hay là không Tôi quảng loạn không biết phải làm sao Nhưng rồi những tiếng bước chân Và kêu gạo ngày một lớn hơn Như sắp sửa áp dọc tay tôi Tôi đành phải đưa ra lựa chọn của mình Đút chìa khóa vào ổ Tôi đính thở dặn chút một cái Rồi cắm mặt lau xăm vào vàng khò Sau đó màu trống đóng cửa lại Những tiếng bước chân kêu gạo đã tiến sát trước cửa Lần này lại thêm tiếng đập cửa dồn dập dạng lên Tôi sợ sợ đứng yên đó để chịu trận Lòng tự nhủ dù có xảy ra chuyện gì cũng không được mở cửa Và rồi một phút sau Tiếng đập cửa không còn Tiếng la hét ngoài kia cũng im bằng Chỉ còn tiếng thở của tôi giữa nhà kho tối đen cô lẽ chúng đã đi rồi Chật có tiếng cười phát ra ngay sau lưng của tôi Há <cười> Đó là tiếng cười vừa phát lên trong nhà kho Không ảnh đẹp Nhưng không chỉ có một Mà tiếp theo còn có vô số tiếng cười khác Cùng lúc giang lệnh Tiềm tôi đập giang dội như búa nợ Quy tắc số 4 lại hiện lên trong đầu của tôi Không được vào nhà kho sau 12 giờ Không lẽ đây chính là nơi Mà chúng tụ tập sau 12 giờ sao Nhà kho lúc này tối tâm mù mịt Khiến tôi không thể nhìn thấy thứ gì Thứ duy nhất tôi cảm thấy là những giọng cười đang càng lúc càng tiếng đại cận Cùng với đó là những tiếng thị thầm như xua đuổi từ khắp nơi giọng lại Cuối cùng hắn cũng đến Đây là nơi thuộc về chúng ta Không phải dành cho hắn Mà cút đi trước khi quá muộn Tôi sợ hãi cua tay khắp nơi để tìm kiếm điểm tựa Lòng tràn ngập ý nghĩ Phen này khó nhìn lại được ánh sáng rồi Nhưng lúc chạm tay vào túi Tôi sực nhớ đến chiếc bật lửa Tôi liền lấy ra giờ trước mặt Và cùng lúc bật nút Ngọn lửa xanh đỏ vượt lên Kèm theo đó là vài tiếng kêu ra quán loạn Như ai đó đang bị thiêu cháy vậy Sau đó những tiếng cười và tiếng nói liền im mặt Quả đúng như lời Trần Khánh Linh nói Thứ này quả thật có công dụng Khiến bọn chúng tránh xa Nhưng theo lời của chị ấy Thì nó chỉ có tác dụng trong 30 giây Tôi cần tìm công tắt đèn Và mở nó lên trước khi ngọn lửa hết tác dụng Ánh đèn sáng lên tay tôi dường như vừa chạm vào đúng công tắt đèn Lúc này tôi mới nhìn kỹ được nhà kho Ngoài tôi ra Thì không còn ai trong đây cả Tôi liền đi một vòng để kiểm tra Nhà kho không những ngột ngạt mà nó còn có mùi nồng ngay ngáy như trại hộp Những chiếc thùng giấy được chất ngộ ngang như những chiếc quan tài mà tôi vẫn chưa biết được có gì bên trong. Đặc biệt, có một chiếc thùng đặt ở vị trí vô cùng dễ nhận thấy. Mặt trước, có một dòng chữ ngoạch ngoạc được viết bằng mực đỏ như cố tình muốn tôi nhìn thấy. Nếu đã chào, hãy nhìn lại phía sau. Đọc xong dòng chữ đó mà tim tôi như muốn ngừng đập Phải chẳng đang có một cương mặt kinh dị nào đó ở ngay phía sau của tôi chờ tôi quay lại hay là không? Ý nghĩ đó làm tôi lạnh toát cả sống lưng Nhưng không biết ma lực nào vẫn khiến tôi quay người lại Đập vào mắt của tôi là một tấm giải đỏ đang phủ lên một thứ gì đó có chiều cao hơn tầm mắt tôi một chút Tôi giật mình sụp đùi lại Và tôi nhận ra Trên tấm dạy đỏ Có một dòng chữ viết bằng mực đen Với nét bút đầy ma mị Muốn biết Ai là kẻ thù ác Hãy mở nó ra Lại chuyện gì nữa đây trời Còn có kẻ nào khác Đang đứng sau vụ quả quảng năm đó sao Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở Nhưng có gì đó thôi Thúc tôi tiến lại Để mở tấm dạy đó ra mặc cho tôi không đủ can Để biết thứ bên trong đó là cái gì Tôi từ tự, tự tiến lại Tay chạm vào mảnh giải Và cảm thấy Cái lạnh tràn lan khắp người Như thế món đồ này Đến từ một nơi vô cùng lạnh lẽo Tôi lấy hết can đảm Rồi bất ngờ giật mảnh Mảnh giải trời xuống Và một tấm gương củ kỹ hiện ra Tấm gương có kích thước lớn hơn tôi một chút Nên không ngạc nhiên Khi cả bộ dạng của tôi đang phản chiếu trỏ rệt trong gương Một chàng trai 22 tuổi Trong bộ đồng phục bảo vệ Cơ thể gầy gò như xác chết Gương mặt xanh sao Và hốc hát do nhiều đêm thiếu ngủ Nhưng lời tư tâm lúc nãy là sao? Làm gì có kẻ thù ác nào đằng sau tấm giải chứ? Tất cả những gì tôi thấy được Chỉ là tấm gương cũ kỹ Đang phản chiếu hình bóng của mình Rồi thoảng trong 3 giây Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu tôi Không lẽ tôi chính là kẻ thù ác Mà bọn họ đang nhắc tới sao Nhưng 8 năm trước khi vụ án xảy ra Tôi chỉ là một đứa nhóc thôi mà Điện thoại trong túi bỗng treo vàng Phá vỡ sự im lặng trong nhà kho Và những ý nghĩ chan vỡ của tôi Là số của Trần Khánh Linh Cô ấy gọi cho tôi lúc này có việc gì chứ Alo, em nghe nè Năm, em ổn chứ Dạ Dạ ổn chị Em vẫn đang ở phòng an ninh chứ Không Em đang ở Nhà kho Một khoảng im lặng trong vài giây Sau đó Là tiếng la mắng của Trần Khánh Linh Như thể tôi vừa phạm phải một sự việc hết sức điên rộn Cái gì Sao em lại ở nhà kho giờ giờ này Em có biết người gần nhất bỏ việc Là vì lỡ bước vào nhà kho ấy không Tôi trối bời giải thích Em xin lỗi Nhưng do Những cái bóng ma cứ đuổi theo em Em miễn cửa phải trốn vào đây thôi chị ạ Được rồi, mau rời khỏi đó ngay Nếu các bóng ma còn ở ngoài hành lăng Thì hãy vừa chạy vừa mở bật lửa Dạ được, dạ được Em sẽ đi ngay, em sẽ đi ngay Nói xong tôi ngắt máy Trong khoảnh khắc tôi thoáng nhìn thấy cái tên Trần Khánh Linh Trên màn hình cuộc gọi phản chiếu lên tâm cường Chắc đó chính là sự trùng hợp Tôi lấy miếng giải, che tắm gương lại Rồi rời khỏi nhà kho và trở về phòng an ninh Nhưng đi được vài bước Có một sức mạnh nào đó như muốn lòi kéo tôi ở lại Dường như cái ma lực đó muốn tôi phải tìm hiểu rõ mọi chuyện Tôi ngập ngừng tiến lại tấm gương rật nữa Lần này tôi mới phát hiện ra Nếu tôi không đứng trắng trước gương Thì hình ảnh tấm gương đang phản chiếu là một cánh cửa quốc sau gốc tự Lẽ nào bên trong cánh cửa là nơi ẩn chứa sự thật Tôi bước thật nhẹ lại chỗ cánh cửa tôi mở chốt và cảm thấy một cái lạnh thấu xương. Dường như mọi đồ vật trong nhà kho này đều lạnh như vậy. Khi mà cờ bước dọc, tôi thấy một hành lang dài dẫn đến một cánh cửa khác và hai bên lối đi đều đen đặc. Rồi đột ngột cánh cửa sau lưng đóng sập lại. Tôi sợ nhận ra là mình đã bị nhốt ở bên trong. Có thứ gì đó ở đây không cho phép tôi quay lại. Tôi chỉ có thể tiến về phía hành lang phía trước Rồi trong khoảng tối đen đặt của hai bên đó đi Tôi nhìn thấy Có những ngón tay đen ngồm đang dương ra Như muốn bắt lấy mình Những tiếng kêu gào và la hét Lại gian lên một lần nữa Hắn Hắn là đồng loại của kẻ khóa cửa Đừng dốt chúng tôi bên trong Giết hắn đi Giết hắn đi Một bàn tay gớm kiếp chạm được vào áo tôi Tôi quảng sợ mở bật nửa lên Và đốt vào từng ngón tay của chúng Chúng hét lên đạo đớn Rồi những ngón tay lần lượt biến mất Tôi chạy thật nhanh đến cánh cửa ở trước mặt Khi tôi mở cửa ra Tôi nhận ra đây chính là phòng máy tính Tại sao nhà kho lại có lối đi thông với phòng máy tính Mọi chuyện lúc này càng trở nên rối bụ Ánh đèn xanh hiêu khắc trong phòng máy Khiến tôi cảm thấy Một cái lạnh trùng mình Tôi đi một dòng xung quanh Để cố tìm hiểu Rốt cuộc tại sao Chúng lại dẫn tôi tới đây Đột nhiên Tôi phát hiện ra Có một máy tính ở giữa phòng Đang mở Trong khi các máy còn lại được tắt Tôi sợ sệt tiến lại gần để kiểm tra Trên bàn hình Có một thư mục Đang nằm trên trọng Ngay ở giữa Như muốn chờ tôi đích dọc Tôi không biết điều gì kinh khủng đang chờ tôi Sau cú lít chuột này Mặc dù nghĩ như vậy Nhưng tay của tôi vẫn trùng rùng, rùng bấm vô Một dòng tiêu đề in đậm hiện ra Bí mật đằng sau dù quả quảng 8 đập trước Điều mà cơ quan điều tra đã bỏ sóc Tôi hồi hộp kéo chuột xuống Bên dưới là những dòng sự kiện Và những tấm ảnh còn sót lại ở hiện trường Đêm quả quảng Công ty đang có cuộc họp quan trọng Người giám đốc đã quyết định Sa thải một cấp dưới trong phiên họp Có kẻ đã khóa cửa Ngốc tất cả bên trong Xác của mọi người đều được tìm thấy Ngoài trừ một kẻ Đã trời khỏi hiện trường Tôi dừng lại Như phát hiện ra điều gì quen thuộc Bóng dáng của người đã trời đi Khỏi hiện trường trong bức ảnh Tuy có hơi mở Nhưng tôi không thể làm đi đâu được Chính là dốc dáng của Trần Khánh Linh Nhưng chuyến này là sao? Lẽ nào sếp tôi đã gây ra mỗi chuyến? Đột nhiên, có tiếng dạy cao gót phát ra ngay sau lưng tôi. Tôi chợt nhớ đến quy tắc số 3. Nếu đang ngồi trong phòng máy tính vào khoảng 1 đến 2 giờ, tuyệt đối không được nhìn lại phía sau. Tôi nhìn lại đồng hồ 1 giờ 23 phút. Tôi cảm thấy một làng hơi lạnh vô cùng ấm áp vừa áp trong lưng mình. Tôi cố gắng giữ mình không được quay lại, nhưng có giọng nói lại vang lên sau lưng của tôi. "Tìm thấy rồi sao?" <cười> tôi dừng tra. Đó là một giọng nói quen thuộc. Theo phản xạ liền quay mặt lại. Người đứng đối diện chính là sếp của tôi, nhưng khuôn mặt của chị ta lúc này trông xanh xao và khác lạ hơn ngày thường. Một nét khác thường khiến tôi phải rụt mình. <cười> Sao chị lại ở đây Sao chị lại ở đây vào giờ này vậy Tôi lắp bắp nói Chị ta không dội đáp Chỉ nhìn tôi mỉm cười một cách khó hiểu Máy lạnh trong phòng đột ngột lạnh hơn Hay là cho nụ cười của chị ta Làm tôi tự dưng thấy lạnh Sau một hồi Chị ta chậm trại nói Có hai việc chị cần nói với em Thứ nhất Lẽ ra em không nên quay mặt lại Em đã vi phạm quy tắc số 3 Và hậu quả Sẽ sớm tìm đến thôi Tôi khẽ miếng chặt môi Chị ta nói tiếp Thứ hai Còn một điều chị muốn nói cho em rõ Thực ra người lập ra bộ quy tắc Người trực đêm đầu tiên Cũng chính là cha của chị Cái gì Ban đầu tôi cứ nghĩ Ông ấy sơ xuất Nên mới để lại một quy tắc sai Nhưng không ngờ ông ấy Đã biết rõ mọi chuyện Và cố tình làm vậy để giúp tôi Giúp chị hả Có phải chị đang nói đến nhà khó không Đúng, không ai được phép vào nhà kho sau 12 giờ Bởi vì đó là thời điểm các quan hồn sẽ dạy trần chuyện năm xưa Nên ông không muốn ai biết được chuyện đó Sau vài dây suy ngẫm và đối chiếu lại Tôi bắt đầu hiểu ra mọi chuyện Nói vậy có nghĩa là Chị chính là người cấp dưới đó Chính chị cũng là người khóa cửa nhốt họ ở bên trong sao Trần Khánh Linh không tỏ ra chút tội lỗi Mà kể lại như một chiến tích đáng tự hào Không sai Từ lâu bà giám đốc đó Luôn muốn loại bỏ tôi Và tôi cũng muốn loại bỏ bà ấy Ngay trong đêm tôi thấy cái phóng quả Tôi nhận ra cơ hội của mình đã đến Nhưng mà những người khác đâu có tội đâu Chúng đều là thân tính của bà ta Vậy còn Nguyễn An thì sao Có phải anh ta đã phát hiện ra việc này Nên chị sa thải anh ta không Đừng cánh Linh bật cười, <cười> Nguyễn An Cho dù hắn ta có biết được mọi chuyện Nhưng hắn vẫn chưa kịp làm gì thì đã Nói đến đó Chị ta bỗng ngưng lại Như sợ tôi biết thêm một bí mật nào khác Tôi nhăn mặt tỏ giải không hiểu Trần Khánh Linh nói tiếp Vì chúng luôn tìm kiếm tôi Nên tôi phải lánh mặt vào mỗi đêm Đó là lý do tôi cần những người trực đêm như em Nhưng mà Khi em khám phá ra được sự thật Thì dòng lập này sẽ kết thúc Dòng lập Ý chỉ là cái gì? Nói đến đây Tôi sự nhớ ra một chuyện vô cùng không đúng Quy tắc số 1 Hãy nhớ rằng ca trực đêm Luôn chỉ có một mình bạn Nếu bắt gặp nhân viên nào khác ở trong công ty Trong khoảng thời gian này Tuyệt đối không được đại gần Nếu quy tắc số 1 là đúng Thì không thể xảy ra trường hợp Tôi và Trần Khánh Linh Cùng xuất hiện ở đây được Nghĩ là một trong hai chúng tôi Có một người không tồn tại Ý nghĩ đó Khiến tôi sợi gãi ốc Lẽ nào người đứng trước mặt tôi Không phải là Trần Khánh Linh Hoặc kệ hơn là tôi bây giờ Không còn là tôi nữa Tôi biết em đang nghĩ gì Nhưng em hãy yên tâm Chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi Kết thúc sao Khi chị ta vừa nói chức cầu Đột nhiên khắp tòa nhà Giang lên tiếng côi báo động âm địa Đèn báo cháy cũng chấp nháy rõ rực Rồi tôi cảm nhận thấy Một hơi nóng hừng hừng bốc lên khắp các phòng Là tiếng còi báo cháy Không lẽ tòa nhà này đang cháy sao Có thể nói là như vậy Ghi nhớ quy tắc số 9 Hãy mau chóng tìm nơi phát ra tiếng còi và tắt nó trong vòng 15 phút Nếu không Mọi thứ sẽ quá muộn Tại sao chúng ta không tìm cách dập lửa Em không hiểu gì hết Cứ làm đi Em sẽ hiểu Tôi từng nói chúng luôn muốn giam cầm em trong tòa nhà Nhưng khi quy tắc số 9 được kích hoạt Có lẽ chúng sẽ cần cơ thể em Để rời khỏi tòa nhà này Hãy giữ mình cẩn thận Tôi đứng chấp chân trong giải dây, lòng dạ trối loạn như tơ giỏ. Nhưng nhìn lại điệu bộ nghiêm trọng của Trần Khánh Linh, tôi đành quyết định rời khỏi phòng máy tính và chạy ra ngoài tìm nơi phát ra tiếng cõi báo. Tủ trung tâm báo cháy đặt ở tầng trạch. Nếu chạy bộ một mạch từ lầu 3 xuống đó thì không quá 2 phút. Nhưng tôi lo lắng sẽ gặp những bóng ma trên đường đi, nên di chuyển thật nhẹ để không gây sự chú ý. Khi bước đến tầng trạch, Tôi chạy thẳng đến tủ trung tâm và nhấn nút tắt tiếng còi. Hệ thống yêu cầu cập nhập mật mã. Tôi sực nhớ ra mình đã quên hỏi Trần Trí Tâm trong lúc bạc giao cả Tôi điện lấy máy gọi cho anh ta. Không có ai bắt máy. Tôi lo lắng nhìn lại đồng hồ. Đã gần 5 phút trôi qua. Tôi luốn cuốn không biết phải làm sao. Tiếng còi càng lúc hú lên cạt lớn. Như thể nó không đơn thuận là tiếng còi báo cháy. Mà là đang báo hiệu cho một điều gì đó kinh khủng hơn Sắp sửa xảy ra trong tòa nhà này Tôi chợt nhớ đến Trần Khánh Linh Giờ này chị ấy đang ở lầu 3 Tôi sẽ lên đó hỏi chị ta mật khẩu để tắt còi báo động Nhưng khi chạy lên đến lầu 1 Tôi lại nhìn thấy một việc vô cùng nghiêm trọng khác Chầu qua đặt trên thành lang 2 ngày qua Vẫn đang cười tốt Giờ lại đột ngột héo đi như vừa bị lửa thiêu ruột Tôi trùng mình nhớ đến quy tắc số 8. Nếu thấy trò qua đặt trên hành lang đồ 1, đột nhiên héo rụi, lập tức rời khỏi tòa nhà ngay khi có thể. Như vậy nghĩa là sao? Rõ ràng quy tắc số 9 kêu tôi rằng, nếu nghe thấy tiếng còi báo động phát lên trong ca trực, hãy tìm nơi phát ra tiếng còi và tắt nó ngay lập tức. Nếu quá thời gian 15 phút mà vẫn chưa tìm được, mọi thứ lúc này đã quá muộn với bạn. Chạy lên tầng thượng là cách cuối cùng dành cho bạn Tôi lại bị mắc kẹt giữa hai quy tắc Không biết mình sẽ ưu tiên tắt tiếng cõi trước Hay ngay lập tức rời khỏi tòa nhà Nghĩ kỹ thì cả hai quy tắc này Đều trông có vẻ nghiêm trọng hơn so với những quy tắc còn lại Tôi không dám mạo hiểm chọn đại một cái Và xem thường cái còn lại được Tôi lại nhớ đến Trần Khánh Linh Có lẽ chị ta sẽ cho tôi phương án tốt nhất để thực hiện Tôi lập tức chạy lên lầu 3 và tìm khắp phòng máy tính Nhưng không thấy Trần Khánh Linh ở đâu cả Tôi lại chạy ra hành lang và tìm những căn phòng còn lại Cũng không thấy bóng dáng một ai Tôi bắt máy gọi cho chị ấy Đầu dây bên kia cũng không có người nghe Tôi nhìn lại đồng hồ đã được 10 phút trôi qua Và tiếng gọi vẫn đang hú in hỏi Tôi cảm nhận trọ sức nóng của tòa nhà ngày một tăng lên Như thể ngọn lửa 8 năm về trước đang được dừng lại xung quanh của tôi Hết cách, tôi đành chạy xuống tầng trệch Và mở tủ trung tâm thử nhập mật khẩu một lần nữa Tôi nhập bừa số điện thoại hotline của công ty Máy báo không đúng Tôi nhập tiếp ngày thành lập công ty Máy tiếp tục báo không đúng Lúc này tôi nhìn lại đồng hồ Đã hơn 14 phút Chỉ còn không quá một phút nữa Tôi lo sợ không biết chuyện gì cũng khiếp sẽ xảy ra sau khi hết thời gian Nhưng dẫu sau tôi vẫn đang ở tầng trên Cửa ra vào đang rất gần Rời khỏi tòa nhà ngay lúc này vẫn còn kịp Nghĩ là lắm Tôi đóng tủ lại và định chỉ ra cửa trước Nhưng hai chân của tôi tự dưng sụp lùi lại Và cảm nhận ra có kẻ nào đó đang đứng trước cửa ra vô Thân thể quái dị và đen như sắc cháy Tay cầm một thứ gì đó Y như là một chiếc bình Nó lắc lừa cơ thể Một cách không bình thường Và tiếng về phía quầy đệ tận Dường như nó đã nhận ra Tôi đang nhìn nó Trong khoảnh khắc Nó đổ thứ nước đen đúa có mùi săn ra sàn nhà Và nhìn tôi cười một cách điên chạy Tôi chợt nhớ ra Mình vẫn còn lần thứ ba Để sử dụng chiếc bật lửa Tôi lấy nó ra Và dơ lên trước mặt Hồng xu đuổi tên đó Nhưng khi tôi chưa kịp nhấn nút Thì thân thể quái dị của hắn Đã tiến đến trước sát mặt tôi Hắn cướp lấy bật lửa trên tay tôi Và quăng vào dũng xăng Đang chảy ở trên nền nhà Trong phút chốc Ngọn lửa vượt lên một cách dữ dột Tôi quảng sợ chạy lên lầu 1 Và không dám quay đầu nhìn lại phía sau Chật tiếng coi cảnh báo lại hú lớn hơn nữa Rồi tất cả đèn báo ở trong tòa nhà Từ màu đỏ chuyển sang xanh lục Khiến cho cầu gian tòa nhà đồng vô cùng kỳ trật. Tôi nhìn lại đồng hồ và nhận ra đã hơn 15 phút trôi qua. Đột nhiên, tôi cảm nhận được có hàng loạt tiếng bước chân dồn đang phát ra phía sau lựu bình. Kèm theo đó là tiếng kêu gào và la hét cảm thích như có một binh đoàn đang tiến về phía của tôi vậy. Tôi quản sợ chạy lên lồng hai, nhưng âm thanh đó vẫn còn theo đuổi. Tôi chạy lên lậu ba, chúng vẫn còn bám sát sau lưng tôi Và khi tôi chạy lên tới tầng thượng Các bóng ma vẫn ồ ạc kéo lên theo tôi Đến lúc này tôi mới dần hiểu ra Dường như thứ tôi gặp ở cửa ra vô Chính là hồn ma của kẻ đã phóng quả Tiếng còi ban đầu là âm thanh báo trái giả Nếu tôi không tắt nó đi trong thời gian quy định Thì nó sẽ trở thành âm thanh báo trái thật Hay đó cách khác Âm thanh ban đầu là tiếng cảnh báo đám cháy thật sắp xảy ra. Còn những hồn ma kia mục đích của chúng không phải là đuổi theo tôi mà là chạy khỏi ngọn lửa đang phát lên ở tầng trận. Lúc này, trên tầng thượng tôi và những thứ không thuộc về thế giới này đang đứng đối diện với nhau. Tôi biết rõ chúng không thể tự mình trời khỏi tòa nhà nên từng kẻ trong số chúng luôn muốn lấy thần xác của tôi để trời khỏi. Hàng chục quan hồn bao gồm tên mặt phết đen, dáng người dặn dẹo mà tôi nhìn thấy trong camera. Kẻ có gương mặt trắng bệnh và hai hóc mắt đen ngồm tôi nhìn thấy trên trận nhà. Đứa bẻ gái tóc dài dị hợm trong bộ đập trắng và dấn đầu là gương mặt gớm kiếp của bà giám đốc. Tất cả đều đang tỏ ra thèm thùn và đồng loạt di chuyển về phía tôi. Tôi sợ hãi đứng sát vào lan can tầng thượng. Phía dưới là mặt đường khoảng cách hơn 6 tầng. Tôi không biết phải nên làm gì trong lúc này. Nhảy xuống hay đứng trông chừng ở đây chờ kết quả hồn đoạt thân xác của tôi. Nguyên tắc số 9 chỉ rõ rằng tôi nên chạy lên tầng thượng, không nói tôi nên làm cái việc tiếp theo. Tôi bấm máy gọi cho Trần Khánh lật nữa, nhưng số máy bận. Không còn thời giờ để nghĩ ngợi nữa, tôi đành phải đưa ra lựa chọn sống còn. Tôi nhìn xuống lồng được Chợt thấy có một chiếc xe hạng đang chất đầy các thùng cặt tông phía sau. Như có ai đó cố tình sắp đặt sẵn cho tôi vậy. Tôi dự định dậy xuống đó. Nhưng tôi không biết rõ những cái thùng đó chứa cái gì ở bên trong. Nếu trong thùng cặt tông là những món hàng mềm hay xốt thì có cơ may tôi vẫn còn sống. Nhưng nếu trong đó là những món hàng cứng tôi sẽ bể đầu và chết ngay lập tức. Đầu óc tôi đóng bường lên Vì không biết phải làm sao để thoát thân Tôi quay đứng lại Nhìn các quan hồn lần nữa Chúng ngày một kêu gào thảm thiết Và đang tiến rất gần về phía tôi Những bộ dàn quái đảng Ghê gớm đó Đặc biệt nhất là khuôn mặt kinh dị Của bà giám đốc Khiến tôi thà chết vì chảy lậu Còn hơn là bị chúng chiếm lấy Vậy là trong một giây đông nổi Tôi đã quyết định nhảy xu Nguyễn Đình Dương Là bạn thân học cùng lớp đại học với tôi. Sáng nay nó bỏ học vì nghe tin tôi nhảy lầu từ tầng 6 và không phải nhập diện với tình trạng đa chấn thương. Tôi đã rơi xuống đóng thùng cà tông lớn ngay dưới chân tòa nhà. Tôi có nhọc mở mắt ra, đầu óc vẫn còn choáng dáng vì cứu nhảy định mệnh. Tôi thấy mình đang nằm trên giường, cơ thể bằng bỏ khắp nơi. Bên cạnh, cậu bạn của tôi đang ngồi bấm điện thoại. Thấy tôi tỉnh dậy, nó liền bỏ sang một bên. và mừng trở nói với tôi Cả đây hôi hú vía á Mày vẫn còn sống Mày tính dậy chậm chút nữa là tao đã nhắn tin thông báo tin buồn với nhà mày luôn rồi đó con Tôi bực cười vì con nói của nó Hay nói đúng hơn là tôi vui mừng vì cuối cùng cũng được nhìn thấy một con người bình thường sau những gì chứng kiến đêm qua Nhưng do cơn đầu ngăn lại tôi chỉ khẽ hỏi nó Mày tới đây rồi nào vậy? Hả? Mười phút trước thôi, tao phải nghỉ học gì mày đó con. Cảm ơn mày nha. Nói xong, tôi nhìn quanh khắp phòng để tìm kiếm một ai khác, nhưng chỉ có một mình nó trong căn phòng đầy mùi thuốc này. Mày kiếm ai ạ? Sáng giờ, có ai tới tăm tao không vậy? Đương nhiên là không rồi. Tao đã nói là còn chưa kịp nhắn tin với ba mẹ mẹ dưới quê mà, thằng điên. Vậy còn Tôi định hỏi Người trong công ty có đến thăm tôi hay là không Thì Đình Dương đột ngọc nói thêm Ê Nhưng mà Nam nè Tao với mày Chạy thần với nhau mấy lâu nay Có chuyện gì khó khăn sao mày không kể cho tao nghe Mà lại quyết định giải dột vậy mày Tôi ngập ngừng hỏi lại Ý mày là gì Tao hiểu Không phải mày muốn tự tử sao <cười> Tự tử Ai nói với mày là tao muốn tự tử Có người đã nhìn thấy mày Tự nhảy xuống từ tầng thượng của tòa nhà quan đó con Nên vậy đừng có nói với tao là Có người muốn hại mày nghe Im lặng trong 3 giây Tôi ngập ngực Ê khoan Mày vừa nói nhà quan nào Dường đáy tay sờ vào tráng tôi Rồi nửa thật nửa đùa, nói Ê, bộ mày bị mất trí rồi hả mày? Thì cái tòa nhà quan mày chọn đi tự tử chứ còn nhà nào nữa. Tao còn định hỏi mày tại sao mày chọn đúng cái nơi đó. Mày không biết lịch sử của tòa nhà đó sao? Mày mới là thằng mất trí đó con. Đó là công ty nơi tao làm chứ có phải nhà quan gì đâu. Còn tao do bị quang hồn truy đuổi. Nên tôi mới nhảy xuống. Chứ không phải muốn tự tử như mày nghĩ đâu. Dương lại bật cười một lần nữa. <cười> não mày đúng là chưa phục hồi rồi. he Căn nhà đó đã bị thiêu cháy 8 năm về trước và bỏ quan tới nay chứ có làm gì công ty nào đó. Thằng điên. Thôi, mày nghỉ ngơi đi. Để tao kêu bác sĩ tới khám cho mày. Nói xong, Dương đứng dậy bỏ đi ra cửa. Mặt cho tôi nằm đó trơ mắt ra nhìn Với hàng tá câu hỏi đang hiện lên trong đầu Dù đầu óc tôi có quay cuộn như thế nào Thì tôi cũng không sao quên được những gì xảy ra trong tòa nhà hay đêm qua Đó không thể nào là một tòa nhà bó quan được Tôi muốn gọi cho Trần Khánh Linh để hỏi thăm Nhưng điện thoại đã bị nát sau cứu da chạm mạnh Có lẽ sau khi dưỡng bệnh một thời gian Tôi sẽ đến đó một chuyến để kiểm tra thực hư như thế nào. Hơn bao giờ hết, tôi muốn kể cho Trần Khánh Đinh nghe những gì mà tôi đã trải qua tối hôm trước. Ba ngày sau, sức khỏe của tôi đã khá hơn một chút. Nhưng cho đến giờ phút này, phía công ty vẫn im bặt chưa hề có một tin nhắn hay cử người đến thăm hỏi tôi. Liệu họ có quá vô tâm hay họ vẫn chưa biết là tôi đã gặp tai nạn? Không chịu nổi nữa, Tôi quyết định đi đến công ty mặc dù vẫn chưa được phép xuất diện. Đã đến cổng bệnh viện. Tôi gọi một chiếc xe công nghệ đầu gần đó để chở mình đến tòa nhà. Khi nghe tôi nói địa chỉ, người lái xe nhìn tôi với một vẻ mặt khó hiểu nhưng rồi vẫn cầm cùi chạy theo. 20 phút sau, anh ta dừng lại, đậu xe trước một tòa nhà và nói với tôi rằng Tới nơi rồi kìa. Tôi bật cười. Hứa. Anh chạy lộn chỗ hả? Người tài xế ngạc nhiên. Đúng địa chỉ của anh nói mà. Tôi nhìn lại số nhà, đúng là địa chỉ công ty tôi. Nhưng chuyện gì xảy ra như thế này? Những giách tường cũ kỹ bám đầy treo. Những tấm kính bị cháy xém đến nỗi không ai nhận ra. Và quân viên trước sân, cỏ đã mọc cao nửa người. Đây gần như là một tòa nhà đã bỏ quan gần 10 năm. Chứ làm gì có công ty nào? Nhưng... Tại sao? Chính đoạn đường này, chính địa chỉ này, chính những tòa nhà xung quanh này, mọi thứ đều không thay đổi. Tại sao chỉ có riêng tòa nhà này như vừa thay đổi vậy? Tôi bàn hoàng công tin nổi vào mắt của mình. Tay trùng đến nỗi làm trơi tờ tiền đưa cho người lái xe. Sau khi anh ta trời khỏi, tôi đi qua đi lại trước tòa nhà, với vẻ mơ hộ như một bóng mà. Chợt thấy một ông già bán vé số ngồi gần đó, tôi tiến lại gần và hỏi. Ông mặc cho con hỏi. Chỗ này bảo quan bao lâu rồi ông? Ông già hiền từ nhìn tôi nói. Kể từ khi cái vụ khóa quảng đó xảy ra thì chắc cũng 8 năm rồi ạ. Tôi ôm mặt như kẻ thất thần, không còn biết chuyện gì là thật trong lúc này. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, ông già nói. Khoảng 5 ngày trước Tôi thấy có một thanh niên cầm sắp hồ sơ xin viện Đi vào tòa nhà này nè Giờ nhớ lại thì Hình như Người đó là cậu đúng không Hả Ông nói sao Không chỉ riêng mình cậu đâu Mà tôi gặp Chục người như cậu Trong vòng một năm nay rồi đó Cái tòa nhà này Vẫn đang tìm kiếm nạn nhân mới Những thứ mà sống trong đó hay Luôn thèm khác được thoát ra ngoài đó nghe. Tôi rố mắt kinh ngạc theo từng lời nói của ông già. tìm kiếm, nạn nhân. Ý ông là sao cô không hiểu vậy? Không phải ai cũng có thể nhìn thấy chúng đâu. Chỉ trừ những người có duyên và được chúng lựa chọn. Đó là lý do chỉ sau Những người qua lại đều thấy nó là nhà quang. Ngoài trừ những kẻ như cậu à. Nhưng mà bằng cách nào? Bằng cách gửi đi những thông điệp Có phải mấy ngày trước Cậu đã nhìn thấy một tin tuyển dụng Đăng ở trên mạng đúng không? Tôi gật đầu Ông già nói tiếp Từ lúc nhìn thấy tin đó Và gọi vào số điện thoại đó Cậu đã chính thức bước vào thế giới của chúng rồi Cho nên lần đầu tiên đến đây Cậu liền nhìn thấy Đây là một công ty bình thường Có người làm ở bên trong Cậu bị ma che mắt cậu Nhưng Nếu như lúc đó Ông đã thấy con bước vô Tại sao ông không cản con lại Ông già bật cười. cười Lúc đó Ta có ngăn cản cậu Thì sau này Chúng cũng đem cậu trở lại thôi Một khi đã bước vào thế giới đó rồi Chỉ còn cách tự mình trải nghiệm Và vượt qua Thì mới kết thúc được dòng lập đó thôi Nói rồi ông ta lại lấy cọc vé số ra và đi nơi khác bán. Tôi chỉ còn lại một mình trước tòa nhà. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định trở vào để tìm hiểu mọi chuyện có phải đúng như vậy hay là không. Khi mở cửa chính bước vô, một mùi u ám và ẩm thấp bốc trà khiến cho tôi phải đưa tay bịt mũi. Tôi nhìn quanh một lượt, mọi thứ còn sót lại đều nắm đen và đổ nát như một đống quan tạng. Quay lấy tân Tủ trung tâm Cầu thang bộ Những thứ mà tôi nhìn thấy Và chính tay chạm vào mấy đêm trước Không ngờ bây giờ lại cũ kỹ Và hư hại tới như vậy Không gian vắng vẻ Và u ám Khiến tôi đột ngột thấy lạnh người đi Tôi nuốt nước bọt Rồi chậm trải tiến lên những bậc cầu thang Đi lên từng lồng một Tùy đang là ban ngày nhưng tôi vẫn không thoát khỏi cảm giác như đang có kẻ đang đi sau lưng của tôi. Những ngốc ngách từ trong tòa nhà giờ đây ẩm mốc, nhưng tôi vẫn cảm thấy một vẻ âm u đêm đó. Tôi nóng lòng đi đến lầu 4, hay nói chính xác hơn là phòng dân sự. Đó là nơi làm việc của Trần Khánh Linh. Nhưng khi mở cửa ra, tôi vô cùng thất vọng vì bên trong cũng đều đã cháy sạch. Duy chỉ còn lại một phần chiếc ghế mà lúc trước chị ấy thường ngồi Tôi nhớ rất rõ ngày đầu tiên mình đến phỏng vấn và được gặp sếp ngay tại nơi này Những lời nói và cử chỉ của chị ấy vẫn còn hiện lên rất rõ trong đầu của tôi Dù sau đi nữa tôi vẫn chưa thể tin nổi những gì mình đã trải qua mấy ngày trước chỉ hoàn toàn là ảo giác Tôi lại trở xuống phòng an ninh nơi tôi từng cố thủ qua đêm tại đây Không bất ngờ khi bên trong cũng chỉ là một đống quan tạng. Tủ báo vệ và màn hình giám sát camera đều bị thiêu trụi. Không có dấu dết gì của tôi hay Trần Chí Tâm từng ngồi ở đây cả. Nhưng khi nhìn lên bức tượng, tôi giật mình nhận ra có một thứ duy nhất còn sót lại. Đó là tấm hình mà Trần Khánh Linh và Nguyễn An chụp cuộc với nhau. Tùy phần hình của Trần Khánh Linh đã bị cháy rồi, Nhưng khuôn mặt của Nguyễn An vẫn còn đó Tôi bàn quàng nhớ lại một sự kiện quan trọng Và bước chật lùi lại Không thể nào Nếu như toàn bộ chuyện này đều là giả Thì tại sao Tại sao tôi đã gặp Nguyễn An trong quán cà phê đó Không được Nhất định trong chuyện này Còn có điều gì đó chưa thể lý giải Tôi sẽ quay trở lại quán cà phê đó Để xác nhận lại thực hư Nghĩ là lắm, tôi mau chóng trời khỏi tòa nhà và bắt xe đi đến quán cà phê, nơi mà tôi từng gặp Nguyễn An bằng da bằng thịt. Đến nơi, tôi đã nghĩ sẵn một lý do để tìm gặp người quản lý và nói với anh ta rằng Ừm, um, bốn ngày trước, tôi có đến uống cà phê tại quán và bỏ quên một cái tay nghe. Anh có thể check camera xem có đúng là tôi đã làm rớt ở đây không vậy? Đương nhiên người quản lý chua chẻ đồng ý ngay. Anh ta vào trong quầy lấy điện thoại ra và tìm lại trong khoảng thời gian tôi đã nói. Tôi hồi hộp chờ anh ta. Nếu như đúng là tôi đã gặp Nguyễn An trong ngày hôm đó thì mọi chuyện đều là thật chứ không phải là tôi đã trải qua một giấc mơ. Nhưng sau một hồi chờ đợi, tôi nhìn thấy vẻ mặt của người quản lý đột nhiên đổi sắc. Từ thân thiện, anh ta chuyển sang nhìn tôi bằng một ánh mắt nghi ngờ. Nhưng thế tôi vừa phạm phải Một tội gì đó vô cục nghiêm trọng Có gì không ổn hả anh À uh, Không Anh quản lý nhìn tôi ấp úng Tôi có thể xem nó không anh Tôi hỏi lại Người quản lý có chút lưỡng lự Nhưng khi thấy được giải mặt sốt trụ của tôi Nên anh ta cũng đồng ý đưa điện thoại cho tôi Tôi hồi hộp cầm thấy điện thoại Xoay ngang màn hình để nhìn cho rõ Thêm phản xạc Tôi bất giác kêu lên Cái gì vậy nè Trên màn hình camera Ngay tại khung vật đó Và ngay tại chiếc bàn đó Tôi ngồi ngay trong khung hình Và đang nói chuyện một mình với khoảng thọc trước mặt Những người trong quán đều chăm chú nhìn tôi như một kẻ điên Nhưng dường như tôi không nhận ra Tất cả sự tập trung của tôi lúc đó Chỉ dành cho một chiếc ghế Không người ngồi đối diện Tôi quản sợ trả điện thoại lại cho người quản lý và chạy lao ra ngoài Không còn gì để nghi ngờ nữa Đúng là tôi đã gặp ma rồi Không có Nguyễn An hay Trần Khánh Linh nào cả Cũng không có công việc trực đêm lương 7 triệu nào cả Tất cả những gì tôi thấy mấy ngày qua Chỉ toàn là những thứ không thuộc về thế giới này Như vậy, những lời ông già nói đều đúng Tôi đã bước vào một thế giới mà tòa nhà ma ám đó đã tạo ra Sau này khi có thời gian tìm hiểu lại, tôi biết được 8 năm trước nơi này từng xảy ra một vụ quả quảng. Hơn 40 người đã thiệt mạng duy chỉ có Trần Khánh Linh là sống sót. Nhưng nửa năm sau khi công ty hoạt động lại lại có một vụ cháy đột ngột nữa xảy ra. Lần này những nạn nhân tiếp theo của tòa nhà là Trần Khánh Linh, Trần Chí Tâm và Nguyễn An đều mất mạng. Cũng vì đã đó những thứ tôi gặp hàng đêm trong tòa nhà Chính là hồn ma của những người thiệt mạng trong vụ cháy đầu tiên Còn những người tôi đã từng làm việc chung là hồn ma của những nạn nhân trong vụ cháy thứ hai Còn tôi chỉ là công cụ để linh hồn Trần Khánh Linh điều khiển Thông qua tôi cô ấy có thể biết được những gì đang diễn ra hàng đêm trong tòa nhà đó Vì cô ấy không thể trực tiếp đối mặt với những linh hồn đã bị cô ấy giết hại Cô ấy mới chính là kẻ không muốn các quan hồn được rời khỏi tòa nhà Nên mới dựa vào tôi để kiềm chạy chúng Nhưng khi tôi tìm ra được sự thật Cô ấy sẽ loại bỏ tôi ngay Trong sự thất vọng Tôi nói trong vô thức May quá Dù sao Tôi cũng đã thoát ra rồi Cũng trong chiều hôm đó Tôi tẩn thờ bắt xe trở về nhà Trong đầu mông lung không biết bao nhiêu câu hỏi Bỏ thời gian hai đêm đi làm, lại còn bị tai nạn xích mất mạng Chưa kể còn mất tiền diện phí Và cả tiền học phí sắp đến hạn không biết đào đâu ra Những chuyện đen đuổi cứ mãi đều bám Không biết quá khứ tôi đã làm cái gì để bị kéo vào cái tòa nhà ma ám này Khi đang mẩy mê nghỉ ngợi Tôi nhận ra chiếc xe chở tôi đang chạy qua con đường quen thuộc Lúc đi ngang qua công ty Hay nói đúng hơn là tòa nhà bỏ qu quanng đó tôi nhìn thấy một anh chàng trạttủ với mình với một lối ăn mặc lịch sự đang bước vào bên trong lưng đeo ba lộ và trên tay là một sắp hồ sơ sinh diệt còn sáng bóng thì ra vẫn chưa dừng lại thì ra một dòng lập khác lại tiếp tục cô ta loại bỏ tôi chính là để tìm kiếm một nạn nhân mới người sẽ tiếp tục Làm theo các quy tắc và giúp cô ta dạy dò các linh hồn trong tòa nhà Tôi định kêu tài xế dừng xe để cắn anh chặt đó lại Nhưng cũng trong chính khoảnh khắc đó Tôi nhìn thấy trên cửa sổ đậu 4 Có một bóng người phụ nữ vừa hiện ra và đang nhìn tôi mỉm cười Một nụ cười bí ẩn mà quen thuộc Và có lẽ nó sẽ còn theo tôi trong cả những giấc mơ sau này Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện ngày hôm nay quý vị, nó như... <cười> nó sao ta? Nó như một cuộc đua F1. <cười> Và cái sân đua, nó có quá nhiều khúc cua. Đúng không quý vị? Đúng không? Nhưng mà cái chuyện này thật sự ra, Rất lội cuốn nha Nó lôi cuốn mà tôi đọc Mà tới bây giờ tôi mệt luôn Thôi tôi đi ngủ đây Xin chào và hẹn gặp lại quý vị